Hồng Cổng trở về là một kiện việc trọng đại, cử quốc chúc mừng, bất quá trở về chuyện này, luôn có những người này có khác ý tưởng, có một ít ở cảng thành bên kia có sản nghiệp, không có biện pháp tiếp thu chuyện này, thu thập sản nghiệp, toàn gia di rời đến hải ngoại, có lại là thừa dịp cơ hội này, đem trọng tâm rời đi, tỉ như Vương Hải Văn. Lúc trước nói qua muốn đem sản nghiệp của chính mình trọng tâm chuyển rời đến đại lục tới, nhưng là việc này cấp không được, tuy tiện động thủ sẽ chỉ làm nàng thương gân động cốt, nàng tưởng đem sản nghiệp của chính mình rời đi qua đi, cũng không phải muốn cho chính mình gặp cái gì tổn thất, hơn nữa liền tính trọng tâm rời đi, nàng ở bên này sinh ý cũng sẽ không tắt đi, nơi này có quảng đại thị trường, nàng vì cái gì muốn từ bỏ. Nàng hai tử ba ba ra cũng là thân hoa, xem nàng kiên trì, trả lại cho nàng không ít phương tiện. Những năm gần đây, hắn cũng ở đại lục kiếm được không ít tiền, bởi vì trở về. Trong khoảng thời gian này nơi nơi đều là hoan chúc lễ mừng, tô hồi nhìn mấy chàng, trong lòng rất có hiểu được, đây là cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, vẫn là nói vạn người một lòng. Nàng rõ ràng biết thế giới này cùng nàng đi tu, phía trước đệ nhất thế là có khác biệt, nhưng là phát triển quá tương tự, rất nhiều thời điểm nàng đều sẽ mang nhập đệ nhất thế. Tu sĩ không có quốc tịch, nhưng là ở chỗ này nàng có quốc tịch, khắp trốn mừng vui. Nàng cũng vì thế cảm thấy vui mừng. Đặc biệt là ở đại chúng vây quanh hạ, trung quanh người cảm xúc phát ra, ở quốc kỳ từ từ dâng lên kia một khắc, cảm xúc tới đỉnh điểm, một mảnh hoan hô. Ở tô hồi trong mắt, thế giới bất tri bất giác trung tựa như mở ra một mặt lựa kính, còn lại đồ vật đều không thấy, chỉ có kia mặt tươi đẹp hùng kỳ, ở phía trước theo gió tung bay, thái dương quang mang từ phía trên chiếu xạ mà xuống, cấp hồng kỳ tăng thêm tự mang thiên nhiên vầng sáng. Làm nó trở nên thần thánh Lệnh người không thể xâm phạm. Tô hồi nếu có điều ngộ Nghe bên thai hoan hô nhảy nhót Đây là tín niệm Nàng tín niệm là cái gì Nàng đi vào nơi này lâu như vậy Nàng còn ở kiên trì nàng tín niệm sao Nàng lúc trước kiên trì có hay không phát sinh dao động Xem xong rồi kéo cờ cùng tuyên thệ Tô hồi bế quan Cùng người khác nói đi nghỉ phép du lịch Trên thực tế nàng trở về giới tử Trong không gian mặt bế quan Nàng trước dùng trận pháp đem chung quanh phòng hộ lên, chẳng sợ biết nơi này thực an toàn, thói quen cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Nàng ở trận pháp bên trong ngồi xếp bằng ngồi dậy, vận chuyển đại chu thiên. Thời gian ở thời điểm này phảng phất đều biến chậm, ở cái này tràn ngập linh khí địa phương, bừng tỉnh gian, không biết bên ngoài đi qua bao lâu. Tô hồi rốt cuộc bằng vào hiểu được, còn có không gian linh khí linh tuyển, khôi phục ban đầu tu vi, đạt tới chút cơ kỳ. Thân thể này tư chất quá kém, khôi phục đến chút cơ kỳ nàng thực sự phí một phen công phu. Nàng vừa tới đến nơi đây khi, đầu tiên là dùng các loại bình thường thảo dược điều trị thân thể, đem khối này bởi vì liên tục sinh dục còn có ăn quá kém mẹ thân thể bổ túc. Lúc sau, thuốc tắm linh truyền thủy, từng bước một tại đây khối thân thể thượng dẫn khí nhập thể, chậm rãi tu luyện, hiện tại rốt cuộc khôi phục tới rồi chút cơ kỳ. Nếu là người thường, hơn 20 năm chút cơ cũng coi như sớm, nhưng là nàng là trùng tu. Phía trước có kinh nghiệm, biết nên làm như thế nào, liền tương đương với lên núi, nhất vất vả chính là sáng lập đường núi người mở đường, nàng hiện tại là đường núi đã khai hảo, chỉ cần dọc theo con đường này hướng lên trên bò. Hiện tại, thân thể trúc cơ, thần thức cũng khỏi hẳn. tô hồi trước hoa một đoạn thời gian ổn định tu vi, tu vi ổn định sau, đệ nhất thời điểm nghiên cứu này vòng cổ. Nàng giới tử không gian nguyên thân là một cái vòng cổ, nàng lấy máu nhận chủ, nhưng là khoảng cách nàng chân chính không chế nó còn có rất xa đường đi. Luyện khí kỳ nàng, tựa như một cái tiểu hài tử cầm một phen tuyệt thế bảo kiếm, nàng lấy động, nhưng cũng không hơn, nàng chỉ có thể vào tới, đi ra ngoài, căn bản không có biện pháp phát huy mặt khác công năng. Nàng ở bí cảnh mới vừa được đến này vòng cổ không lâu, đã bị đại năng đánh nhau cấp lan đến, may mắn có nó ở. Thần hồn mới có thể bảo lưu lại tới. Hiện tại nàng khôi phục trúc cơ tu vi, nàng thần thức cũng khôi phục, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình cùng nơi này liên hệ càng thêm chặt chẽ, tâm thần toàn bộ đắm chìm tại đây vòng cổ thời điểm, sẽ có một ít hiểu được tự động hiện lên đến trong lòng, đó là này vòng cổ sử dụng thuyết minh. Này vòng cổ tên là Chu Hoa, là một vị đại năng dùng một cái bí cảnh tiểu mảnh nhỏ chế tạo mà thành, gây cải tạo đưa cho chính mình yêu thương tiểu đệ tử bên trong có dây núi, có hắn bắt tới linh mạch, còn có linh tuyển, có thể làm tùy thân động phủ, kiêm phòng hộ, chạy trốn, ẩn nấp vì nhất thể tùy thân không gian bí bảo. Gặp được nguy hiểm hướng nơi này một trốn, trừ bỏ có thể cảm ứng thiên địa nguyên anh cập trở lên tu sĩ, những người khác đều vô pháp phát hiện manh mối. Bên ngoài có nguy hiểm, ở chỗ này nghỉ ngơi ngàn tám trăm năm cũng không có vấn đề. Muốn trốn chạy thời điểm, còn có thể biến thành tàu bay, tái người phi hành. Có nhiều như vậy công năng, này vòng cổ đương nhiên không phải cái gì vật phạm, này vòng cổ là một kiện bán tiên khí. Chỉ tiếp vị kia đại năng vì hắn tiểu đệ tử làm như vậy nhiều chuẩn bị, cuối cùng nàng vẫn là ngã xuống. Từ nàng được đến cái này liên thời điểm phát hiện tới xem, đối phương cũng không có đem cái này tùy thân không gian coi như tùy thân động phủ, mà là trở thành một cái tùy thân dược viên. Chăn trọc tới rồi cuối cùng, ở nàng đi bi cảnh tịch liêu ngàn năm. Làm nơi này linh dược bởi vì không có kịp thời ngắt lấy, hóa thành bùn đất, phụ dưỡng ngược lại này phiến không gian. Thẳng đến Tô Hồi được đến nó. Nàng lúc ấy không biết đây là cái gì, nhưng là lo liệu tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc, dẫn đầu lấy máu nhận chủ, sau đó này liền trở thành nàng tìm được đường sống trong chỗ chết vũ khí sắc bén, ở đại năng đánh nhau dư ba hạ, mang theo nàng thần hồn, xuyên qua tới rồi cái này địa phương. Bên trong rất nhiều linh dược đều hóa thành linh khí. Nhưng còn có một ít linh dược như cũ tồn tại, tỉ như linh tuyển trung tâm bạch cốt liên. Là giống nhau truyền ra đi, tô hồi ở tu chân giới quyết đối sẽ bởi vì hoài bích có tội bị người đánh cướp trí bảo. Chỉ cần còn lưu có tinh huyết, là có thể dùng nó trọng tố thân thể. Còn có thể tinh luyện tư chất, tu luyện càng thêm dễ dàng. Đây là đại năng đều sẽ nhịn không được ra tay cướp đoạt tồn tại. Năng cũng là vận khí tốt, bạch cốt liên sắp thành thủ. Cho nên cái này bán tiên khí tự động hộ chủ, mới có thể bảo lưu lại nàng tinh huyết. Lúc trước đại năng đệ tử được đến này bạch cốt liên cây non, cho nên mới sẽ quý trọng đem nó dưỡng ở linh tuyển trung tâm. Nhưng nàng xảy ra chuyện thời điểm, này bạch cốt liên còn rất nhỏ, liền tiện nghi nàng. Bán tiên khí A, tiểu tông môn đều không có bảo bối. Không phải công kích tính, nhưng là phòng hộ tính càng thêm khó được. Càng quan trọng là, tô hồi cảm giác được bán tiên khí khí linh. Đó là một đoàn mông lung ý thức, hiện tại đang ở ngủ say chung. Có một ít cực có linh tính linh khí đều sẽ có khí linh, này một kiện bán tiên khí có khí linh một chút cũng không kỳ quái. Nàng thử tính kêu gọi một tiếng, im ắng, không có phản ứng. Tô hồi mở to mắt, một đôi mắt sáng như sao trời. Nàng vẫn luôn đều suy nghĩ một vấn đề, nàng muốn như thế nào trở về tu chân giới. Ở chỗ này, nàng có thể tu luyện đến trúc cơ, kim đan nhưng là nguyên anh tuyệt đối không hy vọng. Chẳng sợ nàng đem này giới tử trong không gian linh khí hấp thu hầu như không còn, cũng vô pháp thỏa mãn kết anh nhu cầu. Kết anh, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Thiên thời, chỉ chính là linh khí, không có đủ linh khí, vô pháp thỏa mãn toái đan thành anh nạc đại nhu cầu. Địa lợi, chỉ chính là kết anh địa điểm. Cái này yêu cầu tuyệt đối an toàn, bị người đánh gãy, không biết tiếp theo kết anh cơ hội sẽ khi nào xuất hiện. Địa lợi tạm thời không đi nói, này linh khí, nàng ở địa cầu chạy tới chạy lui, tiểu động thiên phát hiện mấy chỗ, có so nàng linh chi sơn trang muốn hảo không ít, nhưng là xa xa không thể thỏa mãn nàng nhu cầu. Hơn nữa giống loại này bảo địa, sớm đã có người chiếm lĩnh. Nơi này linh khí thiếu thốn, nhưng không phải tuyệt tích, luôn có một ít di lưu. Nàng vì thế phát sầu. Hiện tại, có cái này bán tiên khí khí linh, trở về lộ. Rốt cuộc có thể chính thức đề thượng nhật trình. Chỉ cần trở về, nàng còn dùng đến phát sổ linh khí không đủ sao. Chỉ cần đánh thức nó. Nàng trong lòng có dự cảm, nó có thể mang nàng trở về. Nay cổ dự cảm tới đột nhiên. Nàng tin tưởng không nghi ngờ. Tu sĩ dự cảm cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Muốn như thế nào đánh thức khí linh? Biện pháp đã có. Nàng đã biết cái này bán tiên khí tên, cũng được đến cái này bán tiên khí khí quyết. Chỉ cần nàng thuần thục nắm giữ, lúc sau là có thể dùng khí quyết đánh thức khí linh. Khí quyết đồng dạng cũng có thể làm nàng càng mau nắm giữ cái này bán tiên khí. Bất quá. Vẫn là nàng tu vi quá thấp, bán tiên khí à, muốn hoàn toàn sử dụng, như thế nào cũng muốn nguyên anh. Cấp không tới. Hiện tại khoảng cách bạch cốt liên hoàn toàn thành thục còn có thời gian, không cần quá cấp. Hiện tại nàng tu vi chịu giới hạn trong trúc cơ, nhưng là nàng tâm cảnh. Hiện tại đã xa xa vượt qua nàng tu vi, chỉ cần nàng tu vi theo sau, nàng đã có thể chuẩn bị kết đan, đây là hồng trần luyện tâm chốt tốt. Những cái đó đại tông môn đệ tử, cầm y đi hành ngọc thực, hưởng thụ tốt nhất tu luyện tài nguyên, tới rồi chúc cơ đều sẽ xuống núi đến hồng trần chung gian luyện, chính là vì tâm cảnh. Bởi vậy cũng biết tâm cảnh đối với tu sĩ tới nói có bao nhiêu quan trọng, đây là ở tháp Ngà voi chung rất khó có tiến bộ tồn tại. Số một số Nàng đi vào nơi này thời điểm là 70 năm, hiện tại đã là 90 năm trung hậu kỳ, nàng thu hoạch không ít. Nàng đem mấy cái hải tử nuôi lớn, còn chiếm cứ nguyên thân thân thể nhân quả, nàng không nợ người khác. Nàng không nghĩ thiếu người, nhưng là người khác thiếu nàng nàng không ngại. Nay cùng mỗi người tính cách có quan hệ, có rất nhiều người là không chú ý nhân quả, bởi vì nhân quả nói đến, phải có quả thời điểm, giống nhau đều là ở nguyên anh kỳ, khi đó sẽ có tâm ma. Nếu lòng có thua thiệt, thời trẻ có nguyên nhân, sau lại lại không có kịp thời đi cái kia nhân, như vậy liền sẽ tâm ma cuốn thân, được đến tương đối ứng quả. Trừ phi con đường xa vời, kết anh vô vọng, kia mới có thể không chỗ nào cố kỵ, phàm là có hy vọng, đều sẽ tận lực không làm cùng chính mình đạo tâm nguyên tắc có vi phạm sự. Nàng đối chính mình có tin tưởng, nàng không nghĩ ở kết anh thời điểm, còn muốn đối mặt vô vị tâm ma. Ở trong lòng kiểm kê một phen chính mình những năm gần đây thu hoạch, Tô Hồi tính toán rời đi, sau đó bấm tay tính toán, không xong. thu chân vô năm tháng. Nàng cảm giác không có quá khứ bao lâu thời gian, trên thực tế đã qua đi đã hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng không có biện pháp liên lạc thượng nhân, trương vệ quốc đã cấp điên rồi. Tô Hồi là lấy cơ du lịch ra tới, đi vào mộ tòa phong cảnh duyên dáng vùng núi, bối cái ba lô, để lại lời nói, liền vào núi. Này không có gì, vấn đề là nơi này ra cái tin tức, có cái nữ tính ở trên sơn đạo chạy xuống rất xuống huyền ngai, sinh tử không biết. trương vệ quốc nhìn đến cái này tin tức, lập tức liền nhớ tới mẹ phía trước nói nàng muốn đi nơi nào, lập tức liên hệ nàng, kết quả di động căn bản không có biện pháp liên hệ thượng nhân. Lúc này ấn phím thức di động đã xuất hiện, không có biện pháp liên hệ thượng nhân, tin tức thượng lại nói mơ hồ không rõ, không biết cái kia nữ tính là cái gì tuổi. Không biết nàng ăn mặc, thậm chí tên họ. Trương vệ quốc bọn họ sợ hãi, mụ mụ vẫn luôn không có liên hệ thượng, chẳng lẽ nàng thật sự đã xảy ra chuyện sao? Tô hồi liên lạc không thượng chuyện lớn như vậy, trương vệ quốc không có gạt, nói cho hắn mấy cái huynh đệ, ba người cùng nhau bay lại đây, sau đó lại đổi xe. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện xảy ra chuyện người kia không phải mụ mụ, bọn họ cũng hỗ trợ tìm kiếm mất tích người kia, tuy rằng nàng từ trên sơn đạo ngã xuống còn sống khả năng tính rất thấp nhưng là hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác không có nhìn thấy thi thể, liền không thể hoàn toàn từ bỏ. Nếu kia thật là bọn họ mụ mụ đâu. Tô hồi vừa ra tới, nhìn đến di động như vậy nhiều cuộc gọi nhớ liền biết ra vấn đề, nàng nghĩ nghĩ, dựa theo nàng ban đầu quy hoạch xuống núi, sau đó một chút sơn lập tức đi mua điện thoại cùng tạp cho đại gia báo bình an, thuyết minh tình huống, nàng phía trước di động rớt, Lần sau muốn liên hệ nàng liền liên hệ cái này tân dây số. Trương vệ quốc bọn họ huynh đệ nhìn đến tô hồi, hốc mắt đều đỏ, đã cao hứng lại ủy khuất. Cao hứng mụ mụ không có chuyện, ủy khuất bọn họ đã chịu này một phen kinh hoách, bọn họ thật sự bị dọa tới rồi. Bọn họ một năm một năm trưởng thành, tiểu hai từ một năm một năm lớn lên, lão nhân từng ngày già đi, ở thân nhân chung, trước hết ly thế chính là lý mãn vân cách không phải thật lâu, trương căn cũng qua đời. So sánh với tới mụ mụ còn trẻ, nhưng là tuổi ở nơi đó, bọn họ cũng sẽ lo lắng mụ mụ rời đi bọn họ. Mụ mụ chẳng sợ theo chân bọn họ đi lại không thường xuyên, nhưng là chỉ cần biết rằng mụ mụ ở nơi đó, bọn họ tâm liền dàn xếp xuống dưới. Lúc này đây liên lạc không thượng, lại có cái kia tin tức ở, bọn họ sợ chính mình thành không mẹ nó khổ hại tử. Tô hồi cho bọn hắn xin lỗi, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, di động của ta rớt, không tìm trở về ta theo sau liền chạy nhanh xuống núi đã trở lại. Nay cũng ít nhiều kia tin tức khoảng cách hiện tại quá khứ thời gian không phải rất dài, bằng không nếu là cái này tin tức là ở nàng mới vừa vào núi, mới vừa đi vào giới tử trong không gian mà nói, hơn 2 tháng, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Trương vệ quốc thanh âm ngẹn ngào, mẹ, ngươi thật là dọa đến chúng ta, lần sau ngươi không cần một người du lịch, liền tính muốn đi chạy đi đâu đi, cũng muốn kết bạn. Một người có điểm tình huống như thế nào đều không có người giúp đỡ truyền cái tin tức. Tô hồi thập phần tán đồng bộ dáng. Hảo hảo, ta hiểu được, ta cũng cảm thấy kết bạn tương đối phương tiện, còn có người có thể cho nhau chiều ứng. Các ngươi yên tâm, nàng hiện tại chút cơ, không cần thời gian dài như vậy bế quan, trừ phi nàng muốn kết đan, nhưng là liền thân thể này kết đan, huyền khả năng tính rất thấp, cho nên nàng thái độ thực hảo, tích cực nhận sai, nghe ý kiến. Cũng may mắn bọn họ ba cái không dám khẳng định ngã xuống người kia là nàng, sợ sợ bóng sợ gió một hồi, cho nên chỉ ở bọn họ tam huynh đệ chung thông tin, không có nói cho những người khác. Ông ngoại bà ngoại tuổi tác cũng không nhỏ, sợ kích thích tới rồi bọn họ, đại ca bên kia phía trước liền nói cái gì đặc hấn, tìm không thấy người. Cho nên ông ngoại bà ngoại muốn tìm người thời điểm, bọn họ còn giúp đánh hiểm trợ tín hiệu, bọn họ giấu giếm là đúng. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng thừa nhận thật lớn áp lực tâm lý, một bên giúp đỡ tìm người, bọn họ vừa nghĩ, có phải hay không hẳn là thông chi đại gia, làm mọi người đều tới tìm, bộ dáng này tìm được tỷ lệ lớn hơn nữa, nếu là thật là mụ mụ nói, như vậy lấy mụ mụ sức lực cùng thân thủ, có lẽ chỉ là bị nhốt ở địa phương nào, còn có thể cứu chữa, nếu là bọn họ gạt, có thể hay không liền kéo dài mụ mụ được đến cứu viện thời gian. Sau đó bọn họ trở thành tội nhân, cả đời đều không thể an tâm. Hiện tại nhìn đến mụ mụ sống sờ sờ đứng ở trước mặt, bọn họ mới rốt cuộc kiên tâm. Tôi hồi xem bọn họ này trật vật dạng, trong lòng hổ thẹn. Bọn họ ba cái bộ dáng đều không tốt, cứu viện đổi công tác không phải như vậy hảo làm. Bọn họ mỗi người đều có chút tiểu thương, quần áo dơ loạn, sắc mặt kém, môi khô dao thiếu thủy. Tôi hồi đi theo bọn họ cùng nhau trở về thủ đô. Hiện tại bọn họ huynh đệ ba người, trương định quốc vẫn là ở trường học, chính là chức danh hướng lên trên chạy trốn thoán, trương an quốc cũng không có như thế nào hoạt động, bất quá hắn nhiều cái kiêm trước, ở trong trường học mặt khai một môn chọn môn học, hắn hiện tại đang ở chủ bị hắn triển lăm tranh. trương vệ quốc là quan đồ đi được tốt nhất, hắn phía trước bị phân tới rồi địa phương, chủ trì một cái khu vực kinh tế, này dù sao cũng là chính mình nuôi lớn ngay con, tô hồi tìm kia địa phương tư liệu làm một phen điều nghiên, sau đó liền giúp hắn dắt tuyến, tìm mấy cái hợp tác đồng bọn, kéo địa phương kinh tế tăng lên địa phương kinh tế thực lực, cung cấp công tác cương vị, thu nhập từ thuế, làm hắn cầm một phần ưu dị thành tích. Hắn thành công không thể nghi ngờ có tô hồi ra một phần lực, nhưng là cũng không phải tất cả đều ỉ lại tô hồi, tô hồi chỉ là giúp hắn khai cái đầu. Hơn nữa tô hồi là thật sự có thể có lợi, không phải bạch bạch gián tiền. Lúc sau hắn lại điều hướng địa phương khác. Tô hồi cũng sẽ khảo sát, tỉ như nói hắn điều đi chỗ nào đó, nơi đó thổ nhưỡng cằn cối, dựa chồng chọt là không có biện pháp nuôi sống như vậy nhiều dân cư, cho nên hắn liền đánh thượng nơi đó cây cối, chính mình chuẩn bị một phần đầy đủ hết kế hoạch thư, tìm tô hồi đầu tư. Này đó bó cửi là thứ tốt nha, thực thích hợp làm gia cụ. Hắn ở bên ngoài chạy, hắn tức phụ cũng ở bên ngoài chạy, hắn tức phụ bị ngoại phái đến nước ngoài đại sứ quán, hai vợ chồng hai nước ở riêng bọn họ nữ nhi liền ở thủ đô đi theo thúc thúc một nhà cùng nhau sinh hoạt sau đó nghỉ đi theo ba ba hoặc là mụ mụ hoặc là đi theo đại bá tam thúc tứ thúc bọn họ hải tử cùng nhau quá nghỉ hè hai vợ chồng phương diện nào đó tới nói đều là công tác buồn vì công tác hy sinh chính mình gia đình một năm đều không nhất định có thể thấy thượng một lần lúc này đây bọn họ là xin nghỉ ra tới hiện tại trả phép trở về đi làm trương vệ quốc trên bàn đã chồng chất không ít công tác Bọn họ đều trở về công tác, tô hồi trụ vào trương vệ quốc trong phòng, trương định quốc cùng trương an quốc cũng không đi địa phương khác ở. Toàn gia đoàn viên, cùng nhau ở tại lúc trước mụ mụ cho bọn hắn huynh đệ chuẩn bị hôn phòng. Tô hồi tính toán cái này nghỉ hè liền ở thủ đô qua, nghe thấy cái này tin, một khắc đầu, cuối kỳ khảo thí một kết thúc, trương bảo quốc liền đem nhà hắn hai đứa nhỏ đóng gói đưa đến thủ đô, làm cho bọn họ đi theo mãi mãi cùng nhau qua cái này nghỉ hè. Cái này làm cho thủ đô bên này ba cái hải tử thở dài nhẹ nhõn một hơi. Có một lần bọn họ cùng đi đại bá bên kia quá nghỉ hè. Đại bá bên kia không có gì hảo ngoạn. Nhưng là bọn họ thời gian lại bị đè ép đến sạch sẽ. Đại bá cho bọn hắn lượng thân đặt làm một cái huấn luyện đơn. Làm cho bọn họ đi theo cùng nhau làm huấn luyện. Trừ bỏ hắn hai cái nhi tử đã luyện tập quán ở ngoài. Còn lại cái nào ăn qua cái này đau khổ. tiêu cha gọi mẹ một mảnh. Con tuổi nhỏ bị huấn luyện đến gào khóc. Thầm ý phải về nhà, kết quả bọn họ đại bá là ma quỷ, thuật khởi người tới một chút cũng không nương tay, khóc lóc khóc lóc, bọn họ thành thói quen. Bất quá kia lúc sau mỗi một lần phóng nghỉ đông và nghỉ hè bọn họ liền phải lo lắng đề phòng, liền sợ bọn họ nói làm cho bọn họ đi đại bá nơi đó. Bọn họ đi nơi nào đều thành, duy nhất không nghĩ đi chính là đại bá nơi đó. Thói quen lúc sau không như vậy khó có thể tiếp thu, nhưng là thói quen quá trình rất thống khổ a. Đặc biệt là trở về đi học lúc sau, lại về tới thoải mái vòng, lại đi ăn cái kia đau khổ, thật sự yêu cầu rất lớn nghị lực. Bọn họ khi đó trở về còn cùng chính mình ba mẹ tố khổ, mụ mụ đều không ngoại lệ đều là đau lòng, nhưng là ba ba trên mặt biểu tình đặc biệt vi diệu, bọn họ không hiểu, lớn lúc sau mới hơi chút có thể cảm nhận được một ít. Nguyên lai like bọn họ ba ba cũng là trải qua quá này đoạn thời kỳ, hưởng thụ quá lớn bá tự mình lượng thân định chế vấn luyện Mỹ diệu thời khắc. Nhìn đến bọn họ đi lên này đường xưa, có chút cùng là thiên nhai lưu là người, lại có chút đồng cam cộng khổ hưng phấn cảm. Trên thực tế bọn họ tuổi còn nhỏ, Trương Bảo Quốc có chừng mực, chính là làm cho bọn họ cảm thụ cảm thụ cái này bầu không khí mà thôi. Hắn cũng là bất mãn, cảm thấy đệ đệ quá bảo bối bọn họ, hai tử không thao luyện như thế nào thành. Về sau sớm hay muộn hội trưởng đại, mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải, hiện tại mọi người đều chỉ có thể sinh một thai, nam nữ bình đẳng. Nữ hài tử có thể kiều khí chút, nhưng cũng phải có một viên cường đại tâm, về sau ra tới đối mặt xã hội, mới sẽ không trột dạ khí. Đoạn, này xác thật là đối mấy cái hài tử có chỗ lợi sự tình. Kia một lần trở về lúc sau, có chút tiểu ma bệnh hài tử trở nên lại cần mẫn lại không kèn ăn, chính là bộ dáng phơi đen, tay thô. Trương vệ quốc tức phụ ở nước ngoài, trong phòng liền ở cha con hai người, tô hồi trụ đi vào, còn có phòng trống. Hán nữ nhi năm nay 8 tuổi, hai năm cấp. Phía trước nàng đi theo tứ thúc cùng nhau trụ, cùng Đường tỷ làm bạn. Trương An quốc nữ nhi tuổi lớn nhất, năm nay 9 tuổi, lớp 3. Trương Định quốc nhi tử tuổi nhỏ nhất, 7 tuổi, năm nhất. Trương Bảo quốc Song Bảo Thai chỉ ở sau Trương An quốc nữ nhi, năm nay cũng là 9 tuổi, năm 3. Bọn họ năm cái Đường huynh đệ Đường tỷ muội tên trung gian đều có một cái thật tự. Nại nại, hôm nay chúng ta ăn cái gì ăn ngon. Trương Trân Kỳ từ cách vách từ thúc ra chạy trốn ra tới, nàng lớn lên có 5 phần giống Trương Định Quốc, có 3 phần giống bà ngoại, có một bộ trắng non làn da đáy, mới 8 tuổi, đã chịu điều, một đôi mắt hạnh, cổ linh tinh quái. Tô hồi mua đồ ăn đã trở lại. Trương Vệ Quốc không ở thủ đô, hiện tại nơi này liền nàng cùng Trương Trân Kỳ, còn có một cái bảo mẫu trụ. Ta đi thị trường mua một ít hải sản, hôm nay chúng ta ăn hải sản, Ngươi đi cách vách nói nói. Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nàng là ở nơi này, nhưng là không phải mỗi lần đều theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, giống nhau liền cùng Trương chân Kỳ hai người cùng nhau ăn cơm. Nga ra, ta đây liền đi gọi người. Ở hai tử phóng nghỉ đông và nghỉ hè phía trước, Trương An Quốc giống nhau ở đơn vị giải quyết cơm trưa cơm chiều, hán tức phụ Khương Nghiên Đồng sẽ trở về, nàng là lão sư, thời gian tương đối tự do. Trương Định Quốc vợ chồng đều là nghiên cứu viên đã quên ăn cơm sự đều thực thường thấy, giống nhau chính là mấy cái tiểu hài tử ở Trương An quốc nơi đó an bảo mẫu làm cơm. Không trong chốc lát, Khương Nghiên Đồng liền mang theo nữ nhi Trương Chân Huệ, còn có Trương Định quốc gia Trương Chân Lệ lại đây. Khương Nghiên Đồng cùng nhau vào phòng bếp hỗ trợ, phòng bếp đứng ba người, còn có không gian. "Mẹ, đại bá gia chân lỗi cùng chân khiên ta nhớ rõ là ngày mai phi cơ đi." Khương Nghiên Đồng hiện tại cũng thả nghỉ đông và nghỉ hè. Thời gian nhất đầy đủ. Đúng vậy, ngày mai buổi chiều đến, đến lúc đó ta đi tiếp bọn họ. Nàng cũng là vì cái này, mới chính mình chạy ra đi mua nguyên liệu nấu ăn bỏ thêm vào tủ lạnh. Chúng ta thật sự xuất ngoại a. Khương nghiên đồng trong giọng nói có chút hưng phấn. Nàng lớn như vậy, còn không có xuất ngoại du lịch quá. Xem nàng như vậy, tôi hồi cười cười. Đúng vậy, chúng ta xuất ngoại đi đi dạo, chân kỷ cũng có một đoạn thời gian không có thấy mụ mụ. Năm trước ăn tết thời điểm nàng mụ mụ cũng chưa trở về. Trân Kỳ ở phòng bếp cửa ngôi đầu, cười sáng lạ, đúng vậy, chúng ta đi gặp mụ mụ. Nàng mụ mụ ở Hoa Quốc Chú Châu Âu mố quốc đại sứ quán hơn 2 năm. Nàng tưởng mụ mụ. Khương nghiên đồng cười, đúng vậy, đi gặp mụ mụ ngươi. Nàng đánh giá một vòng, trong nhà đứa nhỏ này tuổi còn không lớn, nàng do dự một chút, tổng cộng có ai đi. Năm cái hài tử, hai người khả năng sẽ chăm sóc bất quá tới. Có bốn cái đại nhân, ta và ngươi, còn có ta hai cái trợ lý cũng sẽ đi theo cùng đi. Một cái ra sao mưa thu, một cái là chu lệ. Hai cái đều là có thể một mình đảm đương một phía bạch cốt tinh. Chân kỳ lại ở cửa toát ra đầu tới, nãi nãi, chúng ta còn không có gọi điện thoại cấp mụ mụ đâu. Tô hồi đôi mắt lóe lóe, chúng ta trước đừng nói cho nàng, đến lúc đó cho ngươi mụ mụ một kinh hỉ hảo sao. Nàng không biết có phải hay không chính mình mẫn cảm. Khương Nghiên Đồng đem tôm rửa sạch sạch sẽ, bỏ vào buồn nước chung quá thủy. Xuất ngoại, chân lỗi chân khiên không quan hệ sao? Tô hồi xua xua tay, đã đánh qua báo cáo, chỉ là xuất ngoại du lịch mà thôi, một tháng liền đã trở lại. Hơn nữa tiểu hải tử hiểu được cũng không nhiều lắm. Quân nhân người nhà xuất ngoại xác thật là có hạn chế, kia muốn xem hắn chức vị cùng công tác tính chất. Nàng cũng là trực hệ quan hệ huyết thống, đã xuất ngoại như vậy nhiều lần. Cương Niên Đồng cười gật gật đầu theo sau có chút đáng tiếc. Hải tử hắn ba không có biện pháp tránh ra lâu như vậy, dựa theo bà bà ngày hôm qua liệt ra tới kế hoạch, nàng muốn mang các nàng đi chơi một tháng đâu. Hắn ở trường học khóa kết thúc, nhưng là hắn còn có một phần chức vị chính, không có biện pháp, chỉ có thể các nàng một đám nương tử quân mang theo hải tử đi chơi. Tan tầm, nghe được chính mình tức phụ hải tử hưng phân nói suốt ngoại sự tình, trương an quốc sâu kín thở dài một hơi. Hắn cũng nghĩ ra quốc đi chơi à. Đến bây giờ lớn như vậy, muốn nói xuất ngoại, cũng liền đi qua Hồng Cổng, hiện tại Hồng Cổng trở về, kia đã không thể nói ra quốc, cho nên hắn còn không có ra quá quốc đâu. Không phải không có tiền, đơn thuần chính là bởi vì không có thời gian, hiện tại xem ra, hắn phải nắm chặt bài một cái kỳ nghỉ ra tới. Thời gian dài không nói, xuất ngoại đoạn du có thể đi. Bằng không đến lúc đó bọn họ nói lên nước ngoài đủ loại sự, hắn đều phải theo không kịp đề tài. Trương Định Quốc hai vợ chồng nhưng thật ra không có đặc biệt phản ứng, bọn họ hai vợ chồng ở nước ngoài lưu học quá, tuy rằng ở cầu học trong lúc không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít thể hội. Vẫn là kia phiến không chung, chính là cảnh sắc không giống nhau, nhìn đến đầu người phát màu ra không giống nhau, nghe được ngôn ngữ cũng không giống nhau, đi chơi chơi có thể, trường kỳ đã nói, vẫn là chính mình trong nhà hảo. Tô hồi ở chỗ này có xe. Nàng muốn đi sân bay tiếp song bào thai, vừa nói, chân kỳ cùng thật tuyển liền một tả một hưu đuổi theo, mãi mãi, ta cũng phải đi. Nhỏ nhất chân tiêu chậm nửa nhịp, theo sau cũng chui đi lên. Khương nghiên đồng ai một tiếng, các ngươi đều đi. Các nàng đều muốn đi tiếp song bào thai. Hơn nữa tiểu hải tử, ở phía sau tế tế liền thành, các nàng nghĩ đến, tô hồi liền mặc kệ. Song bào thai tuổi còn nhỏ, chương bảo quốc tâm lại đại. Nghiêm Chính Hoa cũng không có khả năng khiến cho bọn họ huynh đệ hai cái tới thủ đô bên này, nàng có cái đồng sự muốn tới thủ đô bên này tiến hành y học giao lưu, liền làm ơn hắn giúp đỡ cùng nhau mang lại đây. Đối phương đơn vị cũng tới xe tiếp hắn, hắn đầu tiên là đánh giá một chút Tô Hồi, hắn phía trước chưa thấy qua, sau đó làm Tô Hồi gọi điện thoại cấp nghiêm chính hoa, tự mình xác nhận, lúc này mới đem hai đứa nhỏ giao cho Tô Hồi. Song bảo thai một chút cũng không có lực đồ mỏi mệt. Tinh thần sáng láng, một chút cũng không sợ người lạ, nhìn đến tô hồi, liền vang rội kêu một tiếng, mãi mãi. Hảo, cảm ơn bà bà đưa các ngươi tới, chúng ta đi trở về. Bọn họ hai cái đồ vật rất ít. Chính là bọn họ huynh đệ hai cái bài tập hè, mặt khác còn có từng người tắm rửa mấy bộ quần áo. Hai cái ba lô liền giải quyết. Năm cái tiểu hài tử, một cổ náo tế ở phía sau tòa. thật huyền là đại tỷ, nàng là nữ hài tử. Nữ hài tử phát dục tình huống ở cái này Thời gian đoạn là so nam hài muốn mò Nàng cái đầu cũng là tối cao Chính là gầy chút Nhìn đến song bảo thai Trên mặt liền lộ ra tươi cười tới Lộ ra nàng có một cái tối hong gạo kê nhà Tiểu lôi Tiểu khiên Các ngươi hai cái lại phơi đen Chân kỳ nhìn so với chính mình hơn tháng song bảo thai Chú ý tới bọn họ hai cái da đen ra Mở to hai mắt nhìn Các ngươi rốt cuộc làm gì đi Phơi đến như vậy hắc Song Bảo thai lớn lên giống trương Bảo quốc, bản thân màu da đấy liền hắc, bọn họ lại ở nơi đó trèo đèo lội suối lên cây, nơi nơi chạy loạn, màu da là phi thường khỏe mạnh màu đồng cổ, cùng trắng non tiểu cô nương đứng chung một chỗ, thật là tiên minh lại mánh liệt đối lập. Chân kỳ cảm thấy, nếu là chính mình phơi thành dáng vẻ này nói, nàng lần này đi gặp mụ mụ, nàng phòng trưng đều phải nhận không ra đi. Phòng trưng mụ mụ còn sẽ quản giáo nàng, làm nàng không chuẩn lại đi ra ngoài chơi. Làm nàng dưỡng bạch, nàng hy vọng chính mình nữ nhi bạch bạch nột nột. Chân lối cùng chân khiên một chút cũng không cảm thấy chính mình màu da hắc có cái gì không đúng. Ở bọn họ sinh trưởng trong hoàn cảnh, da trắng da mới là số ít. Chúng ta ở bên ngoài chơi, liền phơi đến như vậy đen, chúng ta lại không phải tiểu cô nương, không cần quá bạch. Chân tiêu nghe được lời này, sờ sờ chính mình mặt, Hắn cũng rất bạch, hắn không thích đi ra ngoài bên ngoài chạy, quá nhiệt. Tôi hồi mang theo bọn họ thuần thục trở về khai, trưng cầu bọn họ ý kiến. Hôm nay chúng ta trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng đi công viên Hải Dương, được không? Hảo, đi công viên Hải Dương, một mảnh hoan hô. Đi ra ngoài chơi, bọn họ đều thích. Hôm nay các ngươi có cái gì muốn ăn sao? Chúng ta chờ một chút đi ngang qua siêu thị, muốn ăn cái gì? Trần khiên chớp chớp mắt, nãi nãi, cái gì đều có thể chứ? Không phải cái gì hiếm thấy đồ vật liền có thể. Ta đây muốn ăn đại tôm hùm, ta thích ăn tôm hùm. Chân lỗi dơ lên tay, lớn tiếng biểu đạt chính mình yêu thích. Chân khiên cũng nói chính mình thích, mãi mãi, ta muốn ăn bỏ viên. Thật huyền nhẹ nhàng mím môi, mãi mãi, chúng ta đi mua cái bánh kem đi, chúc mừng bọn họ tới, một đường vất vả. Chân kỳ lớn tiếng tán đồng, đúng vậy, ăn ngon bánh kem. Thứ này không có mấy cái tiểu hài tử không thích. Mỗi người đều phụ họa, "Hảo a, hảo a, chúng ta ăn bánh kem." Tô hồi chuyển động tay lái, đi nào đó nổi danh điểm tâm cửa hàng. "Hảo, các ngươi ăn cái gì bánh kem?" "Chân lỗi, ta muốn ăn chocolate bánh kem." "Chân kỳ, ta muốn ăn trái cây bánh kem." Thất Uyển ngó trái ngó phải, "Ta đều có thể." Chẳng qua là muốn ăn bất đồng bánh kem, này thực hảo giải quyết, đến lúc đó mua bất đồng tiểu bánh kem là được. Các nàng mua một đống lớn đồ vật trở về. Trương vệ quốc liền bóp thời gian gọi điện thoại trở về hỏi trong nhà tình huống, cũng hỏi các nàng xuất ngoại du lịch đích sắc thiết ngày. Hiện tại còn không có nhanh như vậy xuất phát, dù sao cũng phải dọn dẹp một chút đồ vật. Còn phải đợi khương nghiên đồng thị thực xuống dưới. Treo hắn điện thoại, tô hồi đánh hồi cấp nghiêm chính hoa, trương bảo quốc là không nhất định có thể liên hệ thượng, nghiêm chính hoa không giống nhau, nàng không dùng tới tiền tuyến, tại hậu phương. Uy, mẹ, hải tử tới rồi sao? Tới rồi liên hảo, trong khoảng thời gian này mẹ muốn bị liên lụy, hai cái con khỉ quậy. Bọn họ hiện tại đang làm cái gì? Tô hồi kêu chân lỗi lại đây, chân lỗi, ngươi lại đây cùng mụ mụ ngươi trò chuyện, bao cái bình an. Chân khiên nháy mắt liền không biết chạy chạy đi đâu. Nàng đem điện thoại cho hắn, hắn lấy lại đây, thuần thục phóng tới bên hai. Huy, mụ mụ, ta hiện tại ở nãy mãi nơi này, cùng nhau trụ nhị thúc này, cùng tỷ tỷ còn có đệ đệ bọn họ cùng nhau. Tam thẩm ở nhà, ân, nàng cũng nghỉ hè, không có việc gì, chúng ta ở trên phi cơ ngủ một giấc, tỉnh không bao lâu liền đến, chúng ta ngày mai đi chơi, quá một thời gian lại xuất ngoại, đến lúc đó ta cấp mụ mụ ngươi mang lễ vật, mụ mụ ngươi nghĩ muôn cái gì nha. Ở một bên nghe tô hồi nhìn hắn khẽ gật đầu, rất có một loại trò giỏi hơn thầy vui mừng cảm. Tại đây phương diện, hắn có thể so hắn kia ba ba muốn chi kỷ nhiều, loại này lời ngon tiếng ngọt. Trương Bảo Quốc nói là nói không nên lời. Hắn sẽ không nói, chỉ biết làm. Trương Bảo Quốc phòng ở liền ở cách vách, nhưng là không lâu lắm, không có nhân khí. Trương vệ quốc nơi này phòng chống nhiều, tổng cộng có 6 cái phòng. Hiện tại bọn họ tới chiếm một cái, còn có 2 cái. Tô hồi còn hỏi bọn họ muốn hay không từng người ngủ một phòng. Kết quả bọn họ cự tuyệt, huynh đệ hai cái vẫn luôn là cùng nhau ngủ. Hiện tại vóc người cũng không lớn, còn có thể cùng nhau ngủ. Chờ đến tuổi lớn, liền tính cảm tình hảo muốn tê ở bên nhau ngủ cũng muốn không có phương tiện. Đêm nay thượng bọn họ ăn thực phong phú, mỗi người đều phồng lên bụng nhỏ, nằm liệt trên ghế không muốn núp đích. Ngồi máy bay rốt cuộc sẽ tiêu hao nhất định tinh lực, ăn xong không bao lâu, song bảo thai liền bắt đầu ngáp lưu nước mắt. Xem bọn họ như vậy, tô hồi khiến cho bọn họ trước rửa mặt trở về phòng ngủ. Song bảo thai không phải cái loại này mẫn cảm tính tình cùng ngại nãi bọn họ ở chung không lâu sau nhưng là cũng không xa lạ ngại nãi cùng tam thúc tam thầm tiểu thúc tiểu thầm còn có đường huynh đệ đường tỷ mỗi ảnh chụp đều ở nhà ảnh chụp trên tường treo mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi mới một lần xem nhiều liền không có cái gì mới lạ cảm cho nên bọn họ nghe lời thực trở lại phòng không bao lâu liền ngủ rồi ngày hôm sau lên bảo mẫu ngao cháo chiên trứng gà đi bên ngoài mua sữa đậu nành bánh bao cùng bánh quẩy Đây là bọn họ bữa sáng. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, cho nên đi công viên Hải Dương đám người tương đối đồ sộ. Trương An Quốc, Trương Định Quốc đều có thời gian. Trương Định Quốc tức phụ hạng mục đang ở thời điểm mấu chốt, không có tới, tiếp tục tăng ca. Hơn nữa tiểu hải tử, chính là chín người, muốn hai chiếc xe mới có thể ngồi hạ. Cái này công viên Hải Dương phía trước liền có, hiện tại là xây dựng thêm, tân dẫn vào một ít động vật, tăng thêm hạng mục. Bọn họ có thể ở chỗ này xem các loại sinh vật biển, thấy bọn nó biểu diễn, còn có thể tại chuyên gia khán hộ hạ, cùng này đó động vật tới một cái tự mình tiếp xúc. Tô hồi ở chỗ này thấy được chim cánh cụt, ngây thơ chất phác. Nàng thường xuyên xuất ngoại, trừ bỏ châu Âu, Úc châu, Mỹ châu ở ngoài, liền châu Phi đều đi qua, nhưng là bắc cực thật đúng là không có đi qua, có lẽ nàng hẳn là rút ra thời gian qua bên kia đi dạo. Trương An Quốc nhìn đến nàng đối với chim cánh cụt như suy tư gì bộ dáng, liền cảm thấy tim đập ra tốc, mẹ, ngươi muốn làm cái gì? Hán ngữ khí có chút nhắc nhở ý vị, nàng chính là đáp ứng rồi, không thể chính mình một người đi du lịch, nếu là nàng muốn đi nguyên sinh địa xem chim cánh cụt nói, như vậy lãnh, cũng đại biểu cho nguy hiểm, nhất định phải làm đủ an toàn thi thố mới được. Tô hồi nghe ra tới, gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ đâu, tới. Ngươi hướng phía sau chạm một chút tới, ta cho các ngươi chụp bức ảnh. Nàng lập tức nói sang chuyện khác. Nàng trong tay cầm một trận camera, làm cho bọn họ một nhà ba người dọn xong tư thế, ấn xuống ấn phím, răng rác một tiếng, đem một màn này dừng hình ảnh. Mãi mãi, ngươi cho chúng ta cũng chụp một chương đi. Song bảo thai đứng ở nàng bên chân, thực chờ mong. Chân lỗi, chúng ta có thể chính mình chụp một chương sao? Hắn cũng tưởng chụp ảnh. Tôi hồi. Có thể, các ngươi hãy đi trước, ta giúp các ngươi trụ một trường. Lấy chim cánh cụt vì bối cảnh trụ một trường, sau đó đem bọn họ kêu lên tới, làm chân kỳ thật huyển chân tiêu mấy cái đã đứng đi, tới, cẩn thận một chút, này có điểm phân lượng. Nàng đem ca phóng thấp, dạy bọn họ nên dùng như thế nào. Ngươi xem trọng, ấn xuống cái này kiện, là được. Giang giác một tiếng, hình ảnh dừng hình ảnh, chân lối lưu luyến không rời đem ca còn cấp mãi mãi. Chúng ta khi nào có thể đem ảnh chụp tẩy ra tới? Thực nhanh, đừng chạy luận A, muốn rắc tay. Tô hồi dặn dò một câu. Trương Định Quốc nắm con của hắn chân tiêu, ở nói với hắn nói trước mặt đây là cái gì? Mỗi một chỗ triển quán đều có một chỗ viết bên trong giống loài kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Bọn họ tuổi còn nhỏ, nhận được tự không nhiều lắm. Không thể tất cả đều nhận ra tới. Lúc này liền yêu cầu đại nhân lên sân khấu. Đây cũng là thông qua hứng thú để giáo dục. Công viên Hải Dương hiện tại có hoạt động, người rất nhiều, thay đổi một cái tân triển khu, đã bị dòng người cấp tách ra. Tô hồi một tả một hưu năm song vào thai, Trương An Quốc nắm chân kỳ, Khương Nghiên Đồng nắm nữ nhi thật huyền, Trương Định Quốc ôm nhi tử, liền sợ người nhiều ra, cái gì ngoài ý muốn. Vô luận ở khi nào, mẹ mình đều không có chân chính đoạn tuyệt quá, không phải bọn họ tự luyến, bọn họ hài tử thật sự hảo, nếu như bị mẹ mình theo dõi, loại người này nhiều thời điểm là dễ dàng nhất xuống tay. Phía trước có tâm đại, tiểu hai tử một người ở đường cái thượng chơi, kết quả liền như vậy không có, người khác đều nói là bị mẹ mìn bắt cóc, tìm trở về hy vọng thập phần xa vời, hiện tại có chính thức đơn vị, đều chỉ có thể sinh một cái, đều là trong tay bảo, đứa nhỏ này không thấy, một cái da liền như vậy tan, dẫn người thổn thức không thôi. Sắc thật có sấn loạn ra tay người, tô hồi trúc cơ về sau, nàng thần thức thả ra, Trung quanh chuyện gì đều không thể gạt được nàng, bất quá nàng giống nhau đều sẽ không làm chính mình thần thức chạy loạn. Liên tính ở tu chân giới cũng sẽ không làm như vậy, này nếu là có khác đạo hưu ở, nàng này hành vi chính là trực tiếp khiêu khích, nàng này thả ra thần thức là muốn nhìn trộm chút cái gì. Tới, chúng ta làm một trận, nắm tay phía dưới thấy thật trương. Nàng không có thả ra chính mình thần thức, nhưng là lấy nàng hiện tại trúc cơ thân thể tố chất, đã cũng đủ đứng đối. Lại nói tiếp, nàng hiện tại bộ dáng vẫn là nàng điều chỉnh quá, bằng không lấy nàng trúc cơ sau có được 200 năm thọ mệnh tới xem, thân thể này chính trực thanh xuân. Bất quá vì không cho người đem nàng đương yêu quái, nàng liền cấp chính mình làm điểm che giấu, làm nàng thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng là sẽ không quá nghịch tiên. Người nọ cũng là số phận không tốt, liền ở nàng phía trước không đến 5 mét chỗ động tay. Kia hải tử ba ba là cái tâm đại, một tả một hưu nắm hai đứa nhỏ. Tiểu nhân cái kia hưng phấn chỉ chỉ trò trò, nhất thời vô ý liền buông lòng tay, đem bên cạnh hơi lớn hơn một chút đứa bé kia tay buông ra, liền như vậy bị đi ngang qua một cái đại thúc một trường khăn che đi lên, sau đó hôn mê, bị cái kia đại thúc ôm vào trong lòng ngực, theo dòng người hoàn toàn đi vào trong đám người, mà cái kia ba ba còn không hề hay biết, thẳng đến tiểu nhân cái kia nói phải đi, hắn vừa quay đầu lại mới phát. Hiện, gì? Hắn đại nhi từ đâu? Người đâu? Cái này mới nóng nảy, lớn tiếng gọi Đại Nhi tử tên, lại không người đáp lại. Nhưng là Tô Hồi đã nhìn đến hắn, chẳng sợ hắn lọt vào đám người rẽ trái hữu quải, xuyên y đi phục lại không chớp mắt, thần thức cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Giống trường hợp này đều có an mặc bảo an chế phục người duy trì trật tự, Tô Hồi không có tính toán tự mình ra tay, nàng gọi lại hai cái đang ở tuần tra hắn tử, chỉ cho bọn hắn xem, nhìn đến chỗ ngoặt đi ngang qua cái kia mang màu xám ngũ. An mặc màu xám quần áo người sao Hắn trong lòng ngực ôm đứa bé kia là người khác Ta nhìn hắn dùng một trương khăn mê đi đứa bé kia Hắn ba ba đang ở tìm người Vừa thấy Người nọ kèo vào đi khác trên khu Nhưng vội vàng thoáng nhìn cũng có thể nhìn ra được tới Kia hài tử này đây ngủ tư thế nằm ở hắn trong lòng ngực Hai người trẻ tuổi không có hai lời Lập tức liền đuổi theo Còn cầm lấy máy nhắn tin Nơi này là B12 Nơi này có tình huống Phát hiện hư hư thực thực bọn buôn người, xuyên màu xám quần áo màu xám ngũ, C12, thỉnh chú ý. Bọn họ không có hỏi nhiều, nếu là thật là bọn buôn người, bọn họ hỏi nhiều, không có kịp thời bắt được. Một gia đình từ đây liền phải lâm vào hối hận giữa, cho nên bọn họ lập tức hành động lên, tình nguyện uổng phí công phu cũng không cần buông tha một cái. Nhìn đến bọn họ hành động, tô hồi nhẹ giọng cười cười, nàng thần thức như cũ xem hắn, nếu bọn họ không có bắt được người. Nàng đến lúc đó lại tự mình ra tay cũng không mượn. Nàng một tả một hưu năm chân lỗi cùng chân khiên cùng nhau trận tròn đôi mắt, ở hai chương cơ hồ không có gì khác nhau ngăm đen làn da thượng, trong trắng mắt bởi vì mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời trở nên phá lệ sung ra. Chân lỗi, nãi nãi, thật là bọn buôn người sao? Đại triều đại triều người ở đâu? Nghe được có cái nam nhân nôn nóng thanh âm, chân khiên chỉ chỉ bên kia phương hướng, Là nơi đó sao? Nơi này triển khu không phải một cái thẳng tắp, cùng triển lãm cá nhân khu, có vài cái quẹo vào. Thanh âm kia chính là quẹo vào chỗ nơi đó chuyển đến. Tô hồi gật gật đầu. Chân khiên khuôn mặt nhỏ lập tức nghiêm túc, nãi nãi, chúng ta muốn kịp thời nói cho hắn. Chân lỗi ở một bên gật đầu, rõ ràng có thể nhìn ra được hắn hưng phấn, chúng ta có cái gì có thể hỗ trợ sao? Tô hồi hướng hắn chớp chớp mắt, ngươi muốn hỗ trợ sao? Ta tưởng, Hắn kêu thật sự lớn tiếng. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Trước nói cho cái kia thúc thúc chúng ta vừa mới cùng bảo an thúc thúc nói sự, có thể chứ? Hắn trưng cầu mãi mãi ý kiến, xem mãi mãi gật đầu, chân lối lập tức rơ lên tay tới, chúng ta đây đi tìm cái kia thúc thúc đi. Hắn tuổi này, đã hiểu được không ít chuyện, mẹ mình là cái gì, hắn cũng biết. Thường xuyên nghe được có người sẽ cùng hải tử nói như vậy, còn không nghe lời, mẹ mình thích nhất giống ngươi như vậy. Bắt cóc liền không về được. Mẹ min là một loại thực đáng giận người, đem tiểu hài tử bắt cóc, lúc sau liền hồi không được ra, sau đó sẽ bị bán được rất xa rất xa trong núi. Thực sự có mẹ min lui tới, bọn họ hai cái rốt cuộc tuổi không lớn, nhìn nơi này nhiều người như vậy, không dám trực tiếp bung ra tô hồi tay, mà là chủ động lôi kéo nàng, hướng còn ở kêu đại triều phương hướng đi đến. Bọn họ huynh đệ hai cái lôi kéo tô hồi đi quẹo vào chỗ tìm cái kia còn ở kêu đại triều người nơi đó. Hắn mục tiêu thực minh xác chân lối lay động cánh tay, làm hắn nhìn đến chính mình, thúc thúc, ngươi là ở tìm người sao. Vừa mới tan mãi mãi nhìn đến có cái xa lạ thúc thúc mê đi một cái tiểu hài tử ôm đi, đã cùng bảo an thúc thúc nói, bọn họ hướng bên kia đi rồi. Bọn họ cũng nhìn thoáng qua, biết cái kia ăn mặc màu xám quần áo. Mang màu xám mũ nam nhân hắn trong lòng ngực ôm tiểu hải tử, cái kia thúc thúc trong lòng ngực tiểu hải tử ăn mặc màu lam quần áo, còn có một đôi màu đen dày. Hắn này vừa nói liền đối thượng. Cổ vọng đông liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, ta nhi tử chính là xuyên màu lam quần áo, màu đen dày, cùng ta tiểu nhi tử là giống nhau. Hắn trong lòng ngực ôm tiểu nhi tử cùng đại nhi tử xuyên y duy phục là giống nhau, chính là lớn nhỏ có chút sai biệt. Bọn họ hướng bên kia đi rồi phải không? Được đến đáp lại, hắn lập tức liền đuổi kịp. Chân lỗi nhìn mắt nãi nãi, nãi nãi, chúng ta cũng theo sau đi. Chân khiên ngó trái ngó phải, chúng ta cùng những người khác đi rời ra. Tam thúc bọn họ cũng không biết đi đâu. Không quan hệ, các ngươi nắm tay của ta, đừng loạn đi, đợi lát nữa gọi điện thoại cho bọn hắn. Tô hồi một người cũng có thể xem trụ bọn họ hai cái. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ chính là ra tới chơi hiện tại này xem như một loại khác là thú đi, chờ về sau bọn họ trưởng thành, bọn họ hồi tưởng khởi lần này trải qua, có lẽ còn sẽ hiểu ý cười. Bọn họ theo đi lên, cũng có nghe được người qua đường cùng nhau cùng lại đây, bất quá đều không ngoại lệ, cùng lại đây đều không có mang theo tiểu hải tử, còn có chút người vội vã liền mang theo hải tử rời đi. Nơi này có mẹ mình lui tới, nguy hiểm. Nơi này bảo ăn không phải ăn chay, hơn nữa mục tiêu lại thực rõ ràng. Ở bọn họ nhân thủ sung túc dưới tình huống, tô hồi bị song bảo thai lôi kéo đến cách vách triển khu thời điểm. Người kia đã bị vây quanh, chung quanh người không ra một cái vòng lớn từ người. Chẳng qua hắn trong tay giơ hải tử, uy hiếp nói, các ngươi không cần lại đây, lại đây ta liền đem hắn ngã xuống đi. Lấy một cái thành niên nam nhân lực đạo, nếu là đem một cái tuổi không lớn tiểu hải tử hung hăng hướng trên mặt đất quăng ngã nói, nghiêm trọng, này một cái mệnh liền không có, bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ cố kỵ không dám tùy tiện tiếp cận, nhưng là cũng không thể làm hắn rời đi. Người này buôn lậu là cái khôn khéo, phát hiện không đối lúc sau một chút không có làm giải thích, trực tiếp đem trong lòng ngực tiểu hài tử coi như con tin, muốn thoát thân. Không, không thể. Cổ vọng đông nhìn đến hắn rơ lên tiểu hài tử, sợ tới mức là gan muốn nứt ra, ngươi đừng nút đích, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, đó chính là hắn đại nhi tử a các ngươi ai đều đừng tới đây, lại đây ta liền đem hắn ngã xuống đi, thế xuống ta không cam đoan hắn sẽ thế nào, hắn mệnh liền ở trong tay các ngươi, thối lui, nhanh lên thối lui, hắn có con tin nơi tay, mẹ minh nói ra nói là mấy cái vây lên bảo an không thể không cố kỵ, cổ vọng đông theo tiếng thối lui vài bước, chúng ta thối lui, ngươi đừng thương tổn hải tử, mẹ minh dạo qua một vòng, nhìn người chung quanh tiếp tục uy hiếp, làm đại gia đường chặn đường, hắn phải rời khỏi nơi này. Lúc này đây thất thủ không quan hệ, lúc sau hắn còn có rất nhiều cơ hội, trong tay con tin tạm thời là không thể phóng, hắn còn không có thoát đi vòng vây, thoát đi vòng vây lúc sau, đây là cái chói buộc. Hắn một bên hướng xuất khẩu bên kia đi, một bên làm người chung quanh tản ra, nguyên bản nơi này có rất nhiều tới xem sinh vật biển người, hiện tại tất cả đều tế tới rồi bên cạnh, có người rời đi, có người lưu lại, mà không lên tiếng nhìn này hết thảy, bọn họ có mang theo hài tử không dám động có muốn hỗ trợ lại không thể nào xuống tay, này nếu là tùy tiện tiến lên, đối phương thật đem hải tử quăng ngã ra cái tốt xấu nên làm cái gì bây giờ. Người muốn bắt, nhưng là hải tử mới là quan trọng nhất. Hắn vẫn luôn dơ hải tử không bỏ, một bên trầm dài hướng xuất khẩu thối lui, đứa nhỏ này vẫn là có chút phân lượng, nhưng là lúc này hắn tựa như không cảm giác được hắn trọng lượng giống nhau, bắt lấy hắn, một bên lui một bên uy hiếp, các ngươi đừng truy lại đây đuổi theo ta liền đem hải tử quăng ngã các ngươi đừng ép ta cổ vọng đông đều mau khóc ngươi đừng kích động ngươi đem hải tử bông chúng ta không truy ngươi ngươi đem hải tử bông bông hắn hiện tại một bàn tay gắt gao lôi kéo tiểu nhi tử hắn tiểu nhi tử 4 năm tuổi bộ dáng bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh chỉ cần đi ra ngoài nơi này đại môn bên ngoài bốn phương thông suốt kia nhưng không có gì gác cổng hắn đến lúc đó là có thể đào thoát hắn chạy đến xuất khẩu. Nhìn chính mình phía sau những người đó, phía trước có thưa thớt dòng người, một cái nhảy thân, đồng thời đem hải tử ném tới sơn biên, làm mặt sau không xa không gần chế người đi xem tiểu hải tử, hắn nhân cơ hội chạy xa. Nay thực mạo hiểm, vạn hạnh chính là, hải tử bị người cấp tiếp được, không có bị thương. Lúc này không có con tin, những người khác một cổ não đuổi theo đi, nhưng là đối phương chạy nhanh, tại đây loại không có chướng ngại trên đường, trong chớp mắt đối phương liền quẹp vào. Cổ vọng đông không có đuổi theo đi, hắn tiếp nhận đại nhi tử, tay có chút run rẩy phóng tới hắn mũi gian, còn có khí, thật tốt quá. Nơi này ra cảnh tốc độ thực mau, tia mẹ mình cũng là biết điểm này, nhanh chóng thoát thân rời đi, bằng không phỏng trường liền không rời đi. Đại bộ phận cảnh sát đuổi theo qua đi, còn có cảnh sát giữ lại hỏi tình huống, còn có bác sĩ tới, chạy nhanh cấp hải tử kiểm tra. Hải tử không có việc gì, ngươi đừng quá lo lắng, ngủ một giấc là được. Nghe được bác sĩ nói như vậy, chân lỗi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy cơ không cao hứng nhìn mẹ mỉm chạy trốn phương hướng, nãi nãi, người xấu chạy. Nghe được lời này, cổ vọng đông phục hồi tinh thần lại, thập phần cảm kích, vừa mới là. Đại tỷ ngươi nhìn đến, cảm ơn đại tỷ. Bằng không ta cũng không dám tưởng hắn nhìn đến tô hồi thời điểm, mắc kẹt một chút. Nãi nãi, khẳng định là kết hôn rất sớm, mới có thể như vậy tuổi trẻ coi như nãi nãi. Mặc kệ nói như thế nào, đều ít nhiều nàng, không phải nàng nhìn đến, nói cho bảo an, còn không biết sẽ thế nào đâu. Hôm nay vốn là vô cùng cao hứng ra tới chơi, không khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cảnh sát thúc thúc, có thể bắt được người xấu sao? Trần Khiên nhìn đến ăn Mặc cảnh phục, phá lệ xoáy khí uy vũ thúc thúc hỏi: Lưới trời tuy thưa, khẳng định có thể. Đại tỷ, có thể cùng chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút trải qua sao? Đương nhiên, vừa mới, bọn họ ở chỗ này làm đặt bút viết lụ, bên kia, không có bao lâu, liền nhìn đến một đống người đã trở lại, trung gian bị thật mạnh đè ép, trên mặt còn treo màu không phải vừa mới kia mẹ mình lại là ai. Lại nói tiếp cũng là hắn vận khí không tốt. Hắn chạy đến đối diện bốn phương thông suốt ngõ nhỏ, đối phương lại biết rõ địa hình, thực dễ dàng liền tháo chạy, kết quả ở chạy thời điểm hắn không chú ý dưới chân, vừa lúc dẫm chúng một trường kẹo giấy chính là trái cây kẹo cứng bên ngoài bao kia chương ngũ thải bàn lan giấy gói kẹo, đây là không ít tiểu hài tử vừa ý cất chứa, đặc biệt là nữ hài tử, thích nhất gấp thành con bướm hình dạng, đặt ở trong sách đương thẻ kẹp sách. Hắn ngồi chân dẫm vừa vặn, ở nào đó người khác vô pháp phát hiện lực đạo hạ, hắn dùng sức không lo, chân vừa trợt, không chịu khống chế đi phía trước một phát, quăng ngã cái cǒu gầm bùn, liền chậm trễ điểm này công phu, mặt sau người đổi theo, hắn lại chạy Mặt sau người gắt gao đi theo, mấy phương bộc đánh, đem người cấp bắt được. Vừa mới hắn xuống tay hài tử là an toàn, nhưng là hắn cũng chỉ động quá lúc này đầy tay sao. Không có khả năng, người này còn phải hảo hảo mảnh đất trở về thẩm vấn, nhìn xem có thể hay không kịp thời cứu trở về càng nhiều tiểu hài tử. Mẹ, đây là có chuyện gì nhi? Trương An Quốc nắm chân kỳ ra tới, nhìn đến mẹ cùng hai cái cháu trai bị cảnh sát vây quanh, lo lắng đã đi tới. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới hắn đi một cái khác trên khu, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền xem nơi này hiện tại cảnh sát bác sĩ, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Trân Khiên bà bà đem trải qua nói, Trương An Quốc cao mày, vừa mới người quá nhiều, nếu là không đi lạc, hắn có lẽ còn có thể giúp điểm nội. Hắn đồng thời tay cũng nắm thật chặt, nhìn bên người Trân Kỳ liếc mắt một cái, gọi điện thoại cấp những người khác, không biết các nàng dạo đi nơi nào. Vì, các ngươi ở đâu, chúng ta hiện tại ở cổng lớn, vừa mới ra điểm sự, ngươi bên kia thế nào, hài tử tại bên người đi. Ngươi nọ đến gần, cổ vọng đông trực tiếp một quyền tấu qua đi, bên cạnh cảnh sát ý tứ ý tứ ngăn lại, ai, không thể động thủ. Mắt thấy an vài hạ, lúc này mới ngăn cản. Mọi người đều tới rồi tuổi này, trong nhà không có tiểu hài tử không nhiều lắm, nhìn đến mẹ mịn, thực dễ dàng sinh ra cùng lý tâm. Này nếu là có một ngày vừa lúc xuất hiện ở bọn họ hải tử xuất hiện địa phương đâu, kia không phải nguy hiểm. Hắn bị áp vào xe cảnh sát, lên xe trước, hắn trầm mặc nhìn mắt cổ vọng đông, lại nhìn chung quanh một vòng người chung quanh, không chờ hắn nhiều đánh giá, đã bị thô bạo tắc đi vào. Không biết đại tỷ nên như thế nào xưng hô, chúng ta lưu cái liên hệ phương thức, ngày mai ta mang theo hải tử tới cửa bái phòng, lần này ít nhiều người. Cổ vọng đông thập phần cảm kích. Tôi hồi nhìn mắt kiêu ngạo nâng lên tiểu bộ ngực chân lỗi cùng chân khiên, cũng cười, không cần, ta cũng không có làm cái gì, hải tử còn không có tỉnh, ngươi đi chăm sóc hải tử đi. Sau đó nàng liền lôi kéo chân lỗi cùng chân khiên hướng công viên Hải Dương Đại Môn đi đến, chúng ta còn không có xem xong, tiếp tục xem đi. Trương An Quốc, mặc kệ là khi nào, mụ mụ đều là như vậy bình tĩnh đâu, vừa mới đã xảy ra như vậy sự, còn trở về tiếp tục xem sinh vật biển. Hắn nhẹ giọng cười một cái, mụ mụ vẫn luôn là như vậy a, mẹ, ngươi từ từ ta. Nghe được hắn thanh âm này, cổ vọng đông nhìn lại, sau đó liền lâm vào trong suy tư, có điểm quên mắt, ở nơi nào gặp qua. Hắn muốn cẩn thận ngắm lại, nếu có thể hồi tưởng lên có cái nào nhận thức người làm người trong mang theo cùng nhau tới cửa nói lời cảm tạ vậy càng tốt. Theo sau hắn thật muốn lên, rốt cuộc lúc ấy hắn còn tò mò nhiều đánh giá vài lần. người này... Hình như là ở thủ đô đại học giáo văn hóa khóa chọn môn học lao sư. Nghe nói một tay thi họa thực hảo, giống như còn tính toán khai triển lắm sẽ. Thủ đô đại học a, hắn suy nghĩ một vòng chính mình bằng hữu vọng là ai cùng thủ đô đại học có quan hệ. Suy nghĩ một vòng sau, hắn thật đúng là nhớ tới một cái thân thích. Nàng nhà chồng công công ở thủ đô đại học nhậm giáo nhiều năm, liền tính đã đi, còn lưu lại không ít người mạch. Nàng công công tựa hồ là kêu văn học huynh văn giáo thụ. Nghĩ tới, hắn cũng liền không có vội vã hiện tại đuổi theo đi, con của hắn còn không có tỉnh, hắn không dám tránh ra. Lúc này đây hắn mang theo hai cái nhi tử bình bình an an ra tới, liền phải đem bọn họ bình bình an an mang về. Trương An Quốc đuổi theo bọn họ, mẹ, chúng ta cũng không biết nơi này còn có hay không khác mẹ mình, có phải hay không đi về trước tương đối hảo. Chúng ta trước tập hợp, nếu là đều tưởng đi về trước liền trở về, tôi hồi đều có thể. Một hồi hợp, nói lên chuyện này, đều tưởng đi về trước, nhiều như vậy cái hài tử, nếu là nơi này còn có đồng lõa làm sao bây giờ. Tô hồi là đối thực lực của chính mình có tự tin, sẽ không làm hài tử ở nàng mí mắt phía dưới xảy ra chuyện, mới có thể như vậy bình tĩnh, bọn họ nhưng không có cái này tự tin, an toàn trên hết. Bọn họ đi trở về, ngày hôm sau văn nôn thật cùng Viu Nhã Phương mang theo cổ vọng đồng phu thê tới cửa thời điểm, bọn họ đều kinh ngạc. Văn nguồn thật trên mặt cũng là vẻ mặt thế giới thật kỳ diệu biểu tình, ta biết đến thời điểm cũng cảm thấy này thức xảo, thủ đô rất lớn, nhưng đôi khi lại rất nhỏ. Văn học huynh đã qua đời đã nhiều năm, hắn đi thời điểm còn tính nhẹ nhàng, không có gì khuyết điểm lớn, hắn cũng coi như trường thọ. So sánh với rất nhiều sau khi trở về lâu bệnh quấn thân lão bằng hưu, hắn nhật tử quá đến nhẹ nhàng. Hắn tích phúc, đi thời điểm đem chính mình hậu sự cũng xử lý thực thỏa đáng. Hắn trước đó lập di trúc, nếu là hắn không có lập di trúc, hắn có 99% nắm chắc, hắn cái kia thoát ly quan hệ bất hiếu nữ sẽ đánh tới cửa tới phân di sản. Hắn nói chuyện giữ lời, một ngụm nước bọt một cái đinh, nói không có cái này nữ nhi liền không có cái này nữ nhi, hắn đi rồi, đồ vật tất cả đều là nhi tử, nữ nhi một phân tiền đều không có, hắn cũng không cần nàng tới bái tê dân hương, hắn liền tương đương với phí công nuôi dưỡng một cái nữ nhi lớn như vậy. Hắn đồ vật toàn cho Văn Nhuân Thật. Đối với Trương Vệ Quốc bọn họ mấy cái, hắn nhiều ít cũng tặng một ít đồ vật, lưu cái niệm tưởng. Hắn đi rồi, quan hệ so với phía trước phai nhạt không ít, nhưng là cùng Văn Nhuân Thật ngày lễ ngày Tết còn có đi lại. Cổ Vọng Đông cùng Vu Nhã Phương có chút thân thích quan hệ, không phải thực thân cận, nhưng là lại nói tiếp, đối phương cũng muốn đều Vu Nhã Phương một tiếng biểu cô. Hắn tới cửa tới hỏi thời điểm, Vu Nhã Phương cũng sửng sốt hạ, theo sau cảm tạ lên. Đối phương này hai đứa nhỏ, một cái theo phụ họ, một cái theo họ mẹ, vì này hai cái bảo bối của cưng, bọn họ công tác đều từ bỏ, xuống biển kiếm tiền, này nếu là ra chuyện gì, nàng cũng không dám tưởng. Đối phương này đều tới cửa, tô hồi chiêu đái bọn họ một phen, lưu lại bọn họ lễ vật. Bọn họ xuống biển kiếm lời không ít tiền, lễ vật thực có thể trương hiển tâm ý. Tô hồi nhận lấy sau, chọn lựa kém một ít lễ vật cho bọn hắn mang về quá quý trọng, không cần thiết. Khương Nghiên Đồng giúp đỡ đưa bọn họ rời đi, sau khi trở về, nhìn đến Bảo Mâu ở thu thập trên bàn tàn cục, lắc lắc đầu, có chút không thể tưởng tượng, thực sự có như vậy xảo sự. Đối phương nhìn thoáng qua An Quốc liền nghĩ tới, vẫn là ngôn gia thân thích. Tô hồi gật gật đầu, có chút than thở ngữ khí, đây là duyên phận A. Duyên này một chữ, tuyệt không thể tả. Ngươi đồ vật thu thập thế nào? Đều thu thập hảo. Thu thập hảo ra đây khiến cho các nàng đi mua vé máy bay. Tô hồi dương mắt nhìn một chút không chung. Đất khách luyến ra vấn đề rất nhiều, chương vệ quốc bọn họ này một đôi, đã không phải giống nhau đất khách luyến, bọn họ là dị quốc luyến. Chương vệ quốc vội phân thân thiếu phương pháp, cũng không có tâm tình tưởng quá nhiều, tô hồi vốn dĩ cũng không cảm thấy có gì đó, nhưng là lần trước vừa hỏi, nàng đã thật lâu không có gọi điện thoại cho hắn, gọi điện thoại trở về đều là cho trương an quốc tìm nữ nhi. Có duyên phận ở bên nhau, không thể dễ dàng nói đoạn liền đoạn, nhưng nếu không có duyên phận, nàng cũng không cảm thấy nên miễn cưỡng tiếp tục ở bên nhau. Nhân sinh ngắn ngủi, hà tất miễn cưỡng. Lần này xuất ngoại du, nàng tính toán thuận đường đi xem tình huống. Nếu thực sự có cái gì, tô hồi suy nghĩ một chút, kỳ thật nàng cũng sẽ không nhúng tay, bọn họ hài tử đều niệm tiểu học, tuổi không nhỏ, có chính mình độc lập tự hỏi cùng làm việc năng lực. Chứ bỏ chuyện này ở ngoài. Còn lại chủ yếu mục đích chính là làm mấy cái hài tử đi xem bên ngoài thế giới, không cần vẫn luôn đại ở chính mình địa phương, trở thành nếp ngồi đáy giếng. Nàng không xác định chính mình có thể hay không ở bọn họ còn không có trưởng thành thời điểm liền rời đi thế giới này. Nhìn kiến trúc ở trước mắt một chút một chút thu nhỏ, khương nghiên đồng cùng nữ nhi thật tuyển cùng nhau thông qua cửa sổ, nhìn bên ngoài thế giới. Nhìn chúng nó càng ngày càng nhỏ, trở nên cùng mô hình không sai biệt lắm đại. Xinh đẹp sao? Nàng hỏi. Thật huyền gật gật đầu, các nàng càng bay càng cao, ban đầu người biến thành con kiến lớn nhỏ tồn tại, một cái không lưu ý liền nhìn không tới. Thật là thần kỳ. Tới rồi trời cao, nhìn phảng phất giống như gần trong gang tấc trời xanh mây trắng, càng là khó được cảnh đẹp. Mấy cái tiểu hài tử dịu dít nói cái không ngừng. Thật huyền có chút tiếc hận, nếu ba ba ở thì tốt rồi, hoa xuống dưới, khẳng định thật xinh đẹp. Ba ba hòa nhất đẹp. Nhớ tới Trương An Quốc, Khương Nghiên Đồng cười cười, ba ba không có nhìn đến, ngươi thấy được nhà, sau khi trở về ngươi họa một bức đưa cho mụ mụ, có thể chứ. Nho nhỏ thật huyền, đã chịu ba ba ảnh hưởng, cũng thích vẽ tranh, nàng họa ở bạn cùng lứa tuổi trung tính có thể, về sau nói không chừng cũng sẽ đi lên học họa con đường này. Hảo A, ta muốn họa rất đẹp, đưa cho mụ mụ thật huyền rất khoát đáp ứng rồi. Đi ra ngoài trung có tô hồi, Khương Nghiên Đồng, gì mưa thu. Chu lệ 4 cái đại nhân, 5 cái tiểu hài tử, nhân viên phân phối cũng phân phối hảo, tô hồi coi chừng xong bảo thai, thật tuyển đi theo mụ mụ bên người, dì mưa thu phụ trách chân kỳ, chu lệ phụ trách chiếu cố chân tiêu. Bọn họ mang hành lý không nhiều lắm, trừ bỏ chuẩn bị chứng kiện ở ngoài chính là mấy bộ tắm rửa quần áo cùng một ít hàng ngày đồ dùng. Mang quá nhiều đồ vật sẽ chói buộc, nếu có yêu cầu nói đi tới đó có thể lại mua. Mang theo một đống lớn đồ vật, Đi ra ngoài chơi cũng không có biện pháp tận hứng. Ở bốn cái đại nhân trung tiếng Anh kém cỏi nhất ngược lại là Khương Nhiên Đồng, bởi vì nàng không có trải qua quá cái này ngôn ngữ hoàn cảnh, khảo thí khảo đều là người cầm tiếng Anh, nàng khẩn cấp vấn luyện một chút, hảo một ít, nhưng là đang nghe cùng nói phương diện này đều kém một mảng lớn. Tô hồi các nàng ba cái rất quen thuộc, bởi vì các nàng thường xuyên cùng người nước ngoài cùng nhau làm buôn bán, các nàng trên cơ bản là không thỉnh phiên dịch, Đều là chính mình giao lưu Ở trên phi cơ nhàn dư thời gian Khương Nghiên Đồng nhiều dạy một ít Thường dùng câu nói cấp tiểu hài tử Nhân tiện chính mình nhiều ôm một cái chân phật Năm cái tiểu hài tử Còn các xứng một bộ di động Nếu là xuất hiện vẫn nhất Cùng đại nhân phân tán Có thể kịp thời dùng di động liên hệ Các nàng đi đại tu đạo quán Cắt huyệt động, nhà thờ lớn Lâu đài từ từ, tô hồi trong tay cầm camera Kiêm chức làm nhiếp ảnh gia mua đến một cái cảnh điểm liền cho đại gia chụp mấy chương ảnh chụp đánh tạm, đồng thời mỗi ngày buổi tối sẽ gọi điện thoại trở về cấp quốc nội Trương An quốc Trương vệ quốc bọn họ báo bình an. Các nàng nhìn đến địa phương có cái gì có đặc sắc đồ vật, cũng sẽ mua một ít đặc sản, mua để hồi khách sạn, phải rời khỏi cái này quốc gia đi tiếp theo cái điểm thời điểm gửi qua bưu điện về nước, như vậy liền không cần hao phí quá nhiều tinh lực đi lấy mấy thứ này. Tiêu dùng là tô hồi bao. Dừng chân Ăn cơm này đó khương nghiên đồng đều không cần nhọc lòng, tuy rằng có chút tiếc nuối hải tử ba ba không có tới, nhưng liền các nàng một đám người cũng chơi thật sự vui vẻ, có quen thuộc người tại bên người, lại có thể thể hội dị quốc bất đồng phong tình. Chơi chơi, rốt cuộc tới rồi, trương vệ quốc tức phụ lý cầm nơi quốc gia, các nàng ở đại sứ quán cách đó không xa đến khách sạn, dàn xếp xuống dưới, ngày hôm sau liền liên hệ nàng, các nàng ở đại sứ quán cửa chụp ảnh, thông điện thoại không bao lâu. Nàng liền vội vàng từ bên trong đi ra, nhìn đến nữ nhi thời điểm thực kích động, chân kỳ, mụn mụn. Các nàng hai cái ôm một chút, nàng mới ngẩng đầu lên, cùng tô hồi cùng Khương Nghiên Đồng chào hỏi, Mẹ, đệ muội, các ngươi tới, như thế nào không có nói trước cùng ta nói, trước tiên cùng ta nói ta trước tiên xin nghỉ cùng các ngươi, hiện tại các ngươi là vừa đến sao, ta cho các ngươi an bài rừng chân. Không cần, chúng ta ngày hôm qua đến, đã định rồi khách sạn. Không cần quấy rầy ngươi công tác, ngươi còn muốn vội sao? Còn muốn vội nói ngươi đi về trước vội, tan tầm chúng ta lại tụ. Lý Cầm lắc đầu, "Ta xin nghỉ, các ngươi muốn đi nào? Ta cho các ngươi làm hướng dẫn du lịch. Ở chỗ này đãi lâu như vậy, nàng đã đem nên đi địa phương đều đi qua, biết nơi nào có mỹ thực, đáng giá dẫn bọn hắn qua đi." Nàng một bên nói, một bên gắt gao ôm chân kỳ không buông tay, chân kỳ cũng là thực thân cận mụ mụ. Nha nàng người tới, hắn đồng sự đều thực lý giải, không nói không phải rất bận, chính là thật sự có chuyện gì, nàng đồng sự cũng nguyện ý tiếp nhận nàng công tác, làm nàng cùng người nhà ở chung ở chung. Bọn họ ở bên ngoài lâu như vậy, cùng người nhà ở chung thời gian số lại đây, có thể nhiều ở chung một lát liền nhiều ở chung trong chốc lát. Dì mưa thu nguyên bản là phụ trách chiếu cô Trấn Kỳ, hiện tại nhìn mẹ con hai cái nắm tay thân mật bộ dáng, thức thời tránh ra. Miễn cho quay giày này mẹ con hai cái ở chung thời khác. Chân kỳ, đã lâu không gặp ngươi, ngươi trưởng thành, trường cao. Mụn mụn. Ở các nàng mẹ con nói chuyện thời điểm, tô hồi cũng ở đánh giá nhị con dâu, nàng cùng phía trước biến hóa không lớn, an mặc một thân trang phục công sở, lưu trữ tề nhị tóc ngắn, một thân giỏi giang hơi thở, tiêu chuẩn nữ cường nhân tư thái. Bất quá này nữ cường nhân tư thái ở nữ nhi trước mặt không tồn tại, tiêu chuẩn mẫu thân hình tượng. Nàng kỹ càng tỉ mỉ hỏi nữ nhi phát sinh sự tình, nàng đông học, nàng thành tích, nàng ăn cái gì. Nàng ra tới du lịch cụ thể tình huống từ từ. Tô hồi nghe, nàng nói rất nhiều, nhưng là không hỏi đến trương vệ quốc, một câu đều không có. Tô hồi trong lòng thở dài một tiếng, không có đối này phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Không bao lâu, tô hồi ngăn lại xe, đại gia lên xe, lý cầm dẫn đường đi phụ cận cảnh điểm. Hiện tại ra tới du lịch người cũng không sẽ cùng nhiều. Phục vụ thái độ ở tiêu tiền cũng đủ thời điểm cũng có thể làm nhân thân tâm sung sướng. Lý Cầm Thình hai ngày giả, hảo hảo bồi nữ nhi, ba ngày liền cùng nhau đi ra ngoài, buổi tối tô hồi các nàng hồi khách sạn, nàng liền đem nữ nhi tiếp đi nàng ký túc xá cùng nhau ngủ. Nàng đối nữ nhi thực để bụng, nhưng là đối nữ nhi ba ba giống nhau, hai ngày này chủ động nhắc tới tới số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô hồi trong lòng hiểu rõ, liền nàng quan sát. Nàng hiện tại đối trương vệ quốc cảm tình biến phai nhạt, bọn họ như bây giờ tình huống kỳ thật rất nguy hiểm, loại này thời điểm nếu là có cái gì nhân tố bên ngoài, thực dễ dàng phu thế gian xuất hiện vấn đề. Nàng gọi điện thoại nhắc nhở trương vệ quốc, người bao lâu không có chủ động gọi điện thoại cấp chân kỳ mụ mụ. Nhận được tô hồi cái này điện thoại, trương vệ quốc còn có chút giật mình, mẹ, như thế nào đột nhiên hỏi cái này, các ngươi vừa đến nàng nơi đó thời điểm, ta không phải gọi điện thoại đi qua sao. Kêu lần trước đâu? Lần trước là tháng trước, không, là tốt nhất tháng. Quả nhiên, tô hồi có chút bất đắc dĩ, các người hai vợ chồng không có gì lời nói liêu sao. Lâu như vậy mới đánh một chiếc điện thoại. Nay tần suất so với hắn đánh cho nàng đều phải thiếu, trương vệ quốc nói như vậy một tháng có một hai lần sẽ chủ động liên hệ nàng. trương vệ quốc ý thức được cái gì, hắn xác thật giống như có một đoạn thời gian không có hảo hảo cùng lý cầm trò chuyện, là... Ta muốn rút ra chút thời gian nhiều cùng nàng gọi điện thoại. Chương vệ quốc hồi tưởng lên, cũng cảm thấy hai vợ chồng như vậy không được, vốn dĩ liền xa, còn không cần mẫn liên hệ, thực thương cảm tình. Mẹ, ta đã biết, ngươi giúp ta cái vội, nhìn đến cái gì nữ nhân sẽ thích đồ vật giúp ta mua tới đưa cho nàng, ta đem tiền chuyển cho ngươi, còn có, giúp ta ở nơi đó mua một ít ăn, đưa cho nàng đồng sự. Tô hồi treo điện thoại, Hắn ý thức được vấn đề tồn tại thì tốt rồi, nàng cũng nhắc nhở qua, Tôi hồi đem việc này bông, tiếp tục du ngoạn. Nàng xuất ngoại số lần nhiều, nay đó cảnh điểm cũng không có toàn bộ xem xong, một ít địa phương mỹ thực, không có quen thuộc người giới thiệu nàng cũng sẽ không biết. Cảnh đẹp còn hảo, nàng xem qua thần kỳ địa phương quá nhiều, nhưng là mỹ thực không giống nhau, mỹ thực là mặc kệ tu vi rất cao, đều sẽ có người theo đuổi tồn tại, còn có chuyên môn bếp tu, đây cũng là một cái nói. Lý cầm trả phép, tô hồi các nàng đoàn người tiếp tục chơi, các nàng nào đó cảnh điểm phụ cận nổi danh nhà ăn ăn cơm thời điểm, còn gặp người quen, là trương quý, nàng bên cạnh đi theo một cái xinh đẹp tuổi trẻ cô nương, kia cô nương tuổi cũng đủ đường hắn nữ nhi. Hai người thái độ thân mật, nàng kéo trương quý tay, hơn phân nửa cái thân thể đều ý ở trương quý trên người, khương nhiên đồng đối diện đại môn phương hướng, ánh mắt đầu tiên không có gì, đệ nhị mắt nhận thấy được quen mắt, đệ tam mắt thấy qua đi. Trực tiếp giật mình, này, này không phải tiểu thúc sao? Lại nói tiếp cái này tiểu thúc trải qua cũng coi như là thần kỳ, nàng phía trước nghe Trương An Quốc nói qua, lên xuống phật phòng liền cùng thoại bản dường như. Hắn có cái thanh niên trí thức tức phụ, cảm tình thực hảo, sinh một nhi một nữ, cải cách mở ra sau rời đi thôn đi tìm công tác, không mấy năm, liền có ngoại tâm, không ly hôn liền có chút thật không minh bạch, làm tiểu thúc canh cánh trong lòng, từ công tác đi bên ngoài lang bạn còn một hơi hảo chút năm không về nhà vì thế cũng chưa nhìn thấy mãi mãi cuối cùng một mặt khi đó vì không kích thích đến gia gia còn nói dối nói thanh niên trí thức tức phụ qua đời vẫn luôn đem việc này gạt sau lại gia gia cũng qua đời một nhi một nữ cũng trưởng thành công tác cấp tiểu thúc hỗ trợ quá rất không tồi, bọn họ khi đó đi bà bà nơi đó còn gặp qua một lần nhìn một bộ tinh anh bộ dáng tiểu thúc cũng rất đắc ý sau đó có một ngày bọn họ ngụ ngụ tìm qua đi Nói nàng là bọn họ mụ mụ, nàng tìm được rồi tiểu thúc, muốn hợp lại. Vì thế nàng còn cố ý gọi điện thoại cấp An Quốc, làm hắn khuyên nhủ bọn họ. Nàng lúc ấy nghe được hắn nói như vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng chính là cấp tiểu thúc mang theo nó xanh, nhiều năm như vậy đều không có liên hệ quá trong nhà hài tử, là gia gia ngoại ngoại mang đại, hiện tại nhìn tiểu thúc sự nghiệp thành công, nhi tử nữ nhi tiền đồ liền đã trở lại. Nàng này vừa hỏi, nàng mới biết được, Nàng vô danh vô phận cùng người kia có nữ nhân khác, cho hắn sinh nhi tử, mà nàng sinh hai cái nữ nhi. Nàng cùng người kia càng thiên hướng nhi tử, có cái kia nhi tử ở, nàng bản thân tuổi cũng không nhỏ, liền thành hôn qua hoa cúc, cho nàng sinh hoạt phí đã không thể thỏa mãn nàng nhu cầu. Lúc này nhìn đến tiểu thúc thành tiểu, nàng liền tưởng trở về tìm hắn, đưa một cái phú thái thái. Liền cùng tô hồi khi đó dự cảm giống nhau, nàng hối hận, biết vậy chẳng làm. Nếu nàng lúc trước không có rời đi, nàng hiện tại chính là danh chính nôn thuận trương thái thái, trượng phu yêu thương, dưới gối một nhi một nữ, người khác chỉ có cực kỳ hâm mộ, hiện tại lại chỉ để lại chê cười. Lại nói tiếp cũng là làm người không biết nói cái gì hảo, tiểu thúc ban đầu vẫn luôn giữ mình trong sạch, bận rộn sự nghiệp, dạy dỗ hai đứa nhỏ, nàng quay đầu lại tới tìm hắn, đột nhiên liền biên cái tính tình, hắn không có lại tiếp nhận chu tiểu tình, đồng thời như là mở ra cái gì chốt mở. Đối với kỳ hảo tiểu cô nương, thích ai đến cũng không cự tuyệt. Thanh nổi danh kim chủ, nghe nói thích nhất chính là giới giải trí tiểu cô nương, cho các nàng đầu tư, bỏ lớn tiền tiêu đi ra ngoài, cố tình không ít còn phải tới rồi không tồi hồi báo. Bất quá hắn đối chính mình hai đứa nhỏ không tồi, đưa bọn họ xuất ngoại cho bọn hắn sáng nghiệp, hơn nữa chạy tới buộc gà rô, để tránh sinh hạ mặt khác tiểu hài tử cùng nhi nữ tranh tài sản. Cái này trải qua có chút thoại bản cũng không dám như vậy viết. Khương Nghiên Đồng có chút xấu hổ chạm chạm bà bà, ý bảo nàng đi xem, tô hồi đã sớm thấy được, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng chuyên tâm ăn cơm, coi như không phát hiện. Khương Nghiên Đồng nhìn một vòng tiểu hải tử, cũng cảm thấy coi như không phát hiện hảo, vừa mới kia nữ tư thái, liền không phải người đứng đắn làm được ra tới, này vẫn là trước công chúng đâu, nếu là tiểu hải tử không hiểu chuyện, học theo, vậy không xong. Cuối cùng Lý Cẩm vẫn là cùng Trương vệ quốc ly hôn, hai người hòa bình ly hôn. Nàng sẽ không từ bỏ chính mình sự nghiệp, kia yêu cầu hàng năm đóng quân nước ngoài, bên người không có một người thân, quá cô đơn, Trương vệ quốc đồng dạng, hắn sẽ không ước chế cố định ở một chỗ nhậm trước, cũng chính là nữ nhi thường thường sẽ đi xem hắn, bằng không hắn liền cùng không thành ra người cô đơn giống nhau. Phai nhạt mấy năm, chân kỳ thi đậu sơ trùng, bọn họ liền ly hôn. Sau lại Lý Cầm tìm cái đồng sự bạn, thực mau lại kết hôn, Trương vệ quốc khôi phục độc thân, có không ít người cho hắn làm giới thiệu, hắn đang lúc cháng niên, lại chỉ có một nữ nhi, gả qua đi, nhà gái phía trước không có sinh dục quá, còn có thể tái sinh một cái. Trương vệ quốc cũng muốn tìm một cái, chẳng qua hài tử hắn không nghĩ tái sinh, tuổi trên lệch đại hắn cũng không có hứng thú. Hắn tưởng ở con đường làm quan thượng có điều phát triển, hắn hy vọng hắn một nửa kia là cái hiểu chuyện người. Sẽ không lén cong hắn làm điểm cái gì Không phải nói tuổi đại người sẽ không như vậy Chỉ là tỷ lệ sẽ tương đối tiểu Cuối cùng kinh người giới thiệu Hắn cùng một cái phía trước chịu quá thương suất ngũ nữ binh ở bên nhau Là Trương Bảo Quốc giới thiệu Tuổi tiểu vài tuổi Mất đi sinh dục năng lực Nhưng là mặt khác đều thực ưu tú Cũng có chính mình kiên trì Không có gặp được đúng người Liền vẫn luôn không có kết hôn Mẹ kế không có khả năng sinh đẻ Sau ba bên kia chính hắn liền có hai tử Cái này làm cho chân kỳ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng thực lo lắng có mẹ kế sẽ có sau ba, hiện tại biết không sẽ có đệ đệ muội muội cha mẹ ly dị làm nàng bất an tâm an ổn không ít. Tương đối, nàng so trước kia càng dính tố hồi. Cũng không có phía trước như vậy thường đi xem ba ba, hiện tại có ngày nghỉ, nàng đều phải hỏi trước hỏi nãi nãi ở nơi nào, sau đó lại suy xét kỳ nghỉ như thế nào vượt qua. trương vệ quốc trừ bỏ nhiều quan tâm quan tâm nữ nhi cũng chỉ có thể chờ nàng chậm rãi tiếp thu. Thời gian cùng khoảng cách, thật là cảm tình đại sắc khí, hắn đã từng cũng không phải không có cùng lý cầm ngọt nào quá, hắn không có khởi ngoại tâm, nhưng là xác thật không có phía trước đối nàng như vậy để bụng, mà nàng ở nước ngoài, sẽ so với hắn càng cần nữa gia đình ấm áp đi. Mà không phải giống hắn như vậy, chỉ có thể thường thường đánh một chiếc điện thoại, nghe một chút xa ở bên kia đại dương thanh âm. Lý cầm còn đem phía trước tô hồi đưa nàng trang sức lui trở về, nàng hiện tại đã không phải nàng con dâu, những cái đó trang sức thêm lên giá trị không ít tiền. Tô hồi qua tay liền đưa cho chân kỳ. Này đó nàng đưa ra đi liền không nghĩ thu hồi tới, hiện tại nàng không nghĩ muốn, vậy cấp chân kỳ đi. Nàng hiện tại đã sắp đánh thức chu hoa khí linh. Nàng một chút một chút gia tăng chính mình đối chu hoa khống chế, nay khống chế dù sao cũng phải tới nói còn thực nhỏ bé. Chịu giới hạn trong nàng hiện giờ chút cơ kỳ tu vi, nhưng là có thể làm được nàng hiện tại làm được cực hạn, cũng đủ đánh thức khí linh. Càng làm cho nàng để bụng chính là bạch cốt liên. Chu hoa là bán tiên khí, nhưng là trung quy là ngoại vật, chính mình bản thân thực lực mới là quan trọng nhất, nàng muốn tiếp tục tu luyện đi xuống. Nàng hiện tại thân thể này không thể được, không nói tư chất không tốt, chính là tư chất hảo, không đến bất đắc dĩ đều sẽ không làm cái này lựa chọn. Không phải chính mình. Trung quy không có biện pháp hoàn toàn phù hợp. Trong không gian nhàn nhạt hương khí càng ngày càng nồng đậm, nếu là ở bên ngoài, khẳng định hấp dẫn rất nhiều dị thú tiến đến tranh đoạt. Mắt thấy nó thành thục sắp tới, tô hồi vẫn luôn đại ở linh chi sơn trang, không phải cái gì đại sự căn bản không muốn rời đi. Nó một thành thục, nàng liền phải xuống tay trọng tố thân thể. Nàng hiện tại người ở linh chi sơn trang, thân thức nhưng vẫn nhìn chăm chú vào trong không gian mặt bạch cốt liên, nó một có cái gì dị động. Lập tức là có thể đi vào kịp thời ứng đối Nàng hiện tại cũng không có gì Việc gấp yêu cầu nàng tự thân xuất mã Rất nhiều sự nàng đã làm ăn bài Sở y hiện tại Đã là hoa quốc nổi danh nhắn hiệu Có cao sa hệ liệt Cũng có ổn định giá hệ liệt Đề cập nữ trang, nam trang Thời trang trẻ em Còn có hán phục, sườn sám Kỳ hạ thiết kế bộ môn là ngành sản xuất nổi Có tiếng đáy ngộ hảo Tân phẩm ủ nùn không dứt Nơi này không chú ý tư lịch Chỉ nói cứu thành tích, chỉ cần có thành tích, tiêu thụ lượng đạt tới nhất định trị số, là có thể được đến tương ứng chia hoa hồng. Này một bút chia hoa hồng, liền để hảo chút năm tiền lương. Nếu là doanh số có thể kéo dài, một kiện quần áo liền có thể về hưu, quá thượng có xe có phòng có tiền tiết kiệm thanh thản sinh hoạt. Hảo hương vị mức độ nổi tiếng so sở y y lớn hơn nữa, rất nhiều người mua quần áo chưa bao giờ xem thẻ bài, nhưng là đối với miệng đồ ăn, không nhận chuẩn thẻ bài. Vậy không phải một cái hương vị. Cùng vương hải văn hợp tác dung nhan, là có tiếng phu nhân sản phẩm, đối mặt nó giá cao, chỉ có thể đối với những cái đó làm nhân tâm động công hiệu chảy nước miếng, không biết bao nhiêu người kêu rên nó giá cao, nhưng là mỗi lần tân hóa mặt thị, hạ đơn nhân số một chút không thiếu. Đại gia sinh hoạt điều kiện lên rồi, đông đảo ái mỹ nữ sĩ đối với chính mình càng có tâm tình cùng tiền tài bảo dưỡng chính mình thanh xuân. Doanh số từng năm bay lên chư bỏ này đó ở ngoài, nàng còn cống hiến hai trường phương thuốc, thông qua trương bảo quốc tay không giảng vượt hiến cho cấp quốc gia. Đây là nàng nghiên cứu khí giới tự động luyện đan sản vật. Nàng trận pháp tạo nghệ vẫn là không đủ, hơn nữa tài liệu hữu hạn cho nên tiến bộ thông thả, đôi khi thành công, đôi khi sẽ thất bại. Nàng nắm giữ trận pháp chi thức quá nông cạn, muốn tiến tu cũng khuyết thiếu cũng đủ chi thức, hiện tại có thể thành công, vẫn là nàng dùng một ít toán học phương pháp cải tạo. Thành công của nàng, chứng minh rồi này xác thật là một cái có thể liên tục phát triển con đường, nếu là hoàn toàn ổn định xuống dưới, về sau nàng chỉ cần cung cấp linh thạch sung làm động lực, là có thể thu hoạch quần quận không ngừng tích cốc đan. Nàng nộp lên cấp quốc gia chính là một cái cùng loại tích cốc đan dinh dưỡng tề, nho nhỏ một vại chất lòng ăn xong đi, một ngày năng lượng liền bổ túc, không cần lại ăn những thứ khác, lại phương tiện mang theo, còn có thể dùng ở hôn mê vô pháp ăn cơm nhân thân thượng. Thực thích hợp làm hành quân bên ngoài liền hề thực phẩm, chỉ cần dùng mềm túi trang thượng như vậy một ít, treo ở trên eo, 10 ngày nửa tháng đồ ăn liền không cần phiền não rồi. Một cái khác là giảm nhiệt phấn, ngoại thương giảm nhiệt dùng thần dược. Này hai dạng khác biệt đồ vật giao đi lên, xác minh qua đi, tô hồi liền thu được khen ngợi, nàng không chưng dương. trương bảo quốc cũng nhớ một công. Này đó nếu là không hiến cho cấp quốc gia, có thể sáng tạo lợi nhuận, ngấm lại khiến cho người mắt thèm các nàng lại có thể trực tiếp nộp lên. nay cấp mặt trên nào đó người để lại thực tốt ấn tượng. Tô hồi nghĩ tới chính mình khai sưởng, nhưng là nghĩ nghĩ, một đống lớn chuyện phiền toái. loại đồ vật này tương đối mẫn cảm, nàng hiện tại lại không thiếu tiền, lại không có tiến thủ động lực. Nếu không nghĩ động, kia cùng so miễn cưỡng chính mình, tránh lại nhiều tiền, nàng cũng mang không đi, nếu có thể đổi thành linh thạch nói khác nói. Nàng hiện tại tiền tránh không ít, bất quá nàng hoa tiền cũng nhiều. Chứng thượng không có rất dư thừa dụ. Nàng mua rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Dông các loại dược liệu đây đều là thực bình thường. Hiếm lạ cổ quái đồ vật bao gồm không biết cái dạng gì thiên thạch, không biết tên huyệt động khai quật ra tới không biết tên hóa thạch, không biết tên động vật hải cốt từ từ. Còn có một loại quý hiếm kim loại, là nào đó cường quốc phát hiện, có thể dùng cho hàng tiên. Cái loại này tài liệu giá cả thực quý. Tô hồi hoa không ít tiền ở châu Phi một cái khoáng sản mua tài liệu. Nàng không cần bọn họ hỗ trợ tinh luyện, nàng muốn quảng thô, nhưng là quảng thô thạch cũng ít. Đây là một cái tiểu mạch khoáng, toàn bộ thế giới hiện tại phát hiện còn không đến năm chỗ. Mua nguyên thạch, chính mình thay hình đổi dạng trừ hỏa sơn khẩu mượn mà tinh luyện, nàng cấp chính mình chế tác một kiện pháp y, đem nàng trong tay tích góp tài liệu đều hoa thất thất bát bát, mới chế tạo ra tới một kiện hạ phẩm pháp khí phẩm cấp pháp y. Nàng đau lòng nàng tài liệu, nàng đối với luyện khí thật sự không có gì tâm đắc. Xem ra có cơ hội nàng hay là nên bổ học bù, bằng không tái ngộ đến loại tình huống này, trong lòng đều ở lấy máu, nàng thu thập này đó tài liệu dễ dàng sao. Nàng còn thành lập một cái quỹ hội, chuyên môn trợ giúp phụ nữ, cô nhi ở các nàng sinh bệnh nặng, vô pháp đi học thời điểm, xác minh điều kiện sau phó thủ tục phí dụng cùng học phí, nàng kinh doanh sinh ý nàng cũng làm hảo di trúc, tiến đến công chứng. liền trước mắt tới xem. 5 cái hài tử chuyên nghiệp trên cơ bản đã định rồi, song bào thai toàn quân, bất quá bọn họ quân cũng không ở cùng cái phương hướng, một cái ở không quân, một cái ở lục quân, thật tuyển đi nước ngoài lưu học, học tranh sơn dầu đi, nàng muốn tập hai nhà chi trưởng, đi ra chính mình một cái con đường, chân kỳ hiện tại còn không có xác định, nhưng là nếu không có gì ngoài ý muốn nói, nàng sẽ đi trường vệ quốc cho nàng an bài lộ, đi chính đủ, chỉ có nhỏ nhất chân tiêu, hán. Minh sắc nói hắn đối nghiên cứu khoa học không có hứng thú. Hắn mại không giới tính tình quanh năm suốt tháng toàn ở phòng thí nghiệm, hắn muốn cho chính mình qua đến thoải mái tự tại, không có chói buộc, cuối cùng hắn liền đi đọc kinh tế. Là duy nhất một cái cô ý hướng, có khả năng tiếp nhận tô hồi sinh ý hậu bối. Tô hồi lập hạ di trúc là dựa theo bốn phân phần, bọn họ huynh đệ bốn người được đến cổ quyền đều giống nhau, chiếm một nửa, còn thừa một nửa một phần hai lợi nhuận đầu nhập quỹ hội duy trì quỹ vận chuyển một phần tư đầu nhập bảo vệ môi trường quỹ hội không hưởng phí nàng đến nơi đây tới đi một sớm mặt khác một phần tư còn lại là cấp khoang lái người vô luận là chân tiêu cũng hảo vẫn là về sau thỉnh chức nghiệp giám đốc người cũng hảo kia đều là một bút kinh người lợi nhuận trả giá vất vả liền có quyền lợi được đến tương ứng thù lao giống trương bảo quốc đối sinh ý không có hứng thú không cần nhúng tay làm cái gì là có thể được đến một tuyệt bút tiền tài không ngừng là hắn Hắn cùng mấy cái hải tử cũng xài không hết này đó tiền. Nếu đôi sinh ý cảm thấy hứng thú, trừ bỏ cố định chia làm bên ngoài, còn có thể nhiều đến gấp đôi thu vào. Bất quá còn có trọng điểm ở chỗ, nàng như vậy phân, chính là bọn họ bốn huynh đệ chỉ có thể được đến một nửa, nếu thỉnh giám đốc người nói, mỗi năm một nửa lợi nhuận đều phải phân ra đi. Nay không phải 100 khối phân ra 50 khối A. Nghiêm chính hoa, khương nghiên đồng các nàng mỗi người đều có chút nóng nảy. Nói bà bà cái này có chút không hợp lý, nói bóng nói gió, kết quả khí cái ngã ngửa. Các nàng ở chỗ này cấp, thật là hoàng đế không đội thái giam cấp, nói cái đã biết liền không mặt khác, truy vấn đi xuống, liền nói bọn họ đã sớm phân ra, nên phân đều phân cho bọn họ. Bọn họ phân cửa hàng phá bỏ và di rời, một đêm phất nhanh, bọn họ phân ra khi được đến kia một vạn đồng tiền cơ bản đều có làm một ít đầu tư, có kiếm lời, có bồi. Mặc kệ nói như thế nào đều sẽ không thiếu tiền hoa, hiện tại mẹ này sinh ý là nàng chính mình một người dốc sức làm xuống dưới, đừng nói một nửa cho bọn hắn huynh đệ, chính là một phân không cho, cũng không lời gì để nói. Bọn họ huynh đệ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bọn họ mẹ sẽ không dựa theo phổ biến phân phối phương thức cho bọn hắn huynh đệ. Đối mặt như vậy khổng lồ tiền tài số lượng, rất nhiều người cũng chưa biện pháp làm được bình thường tâm, chẳng qua làm các nàng chính mình xuất đầu. Các nàng chính mình liền trước khiếp, không biết vì cái gì, đối mặt bà bà thời điểm, nàng nếu là cười thời điểm còn hảo, nếu là sú mặt, đột nhiên liền biến thành thời đại cũ đối mặt các bà bà tiểu tức phụ thừa mà, hoàn toàn nhất không nổi phản kháng tâm. Kết quả liền như vậy bình an quá độ. Dựa theo các nàng ý tưởng, bà bà thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, đều không có nghe nói nàng đi bệnh viện, về sau còn trường đâu, không chừng có thể làm nàng thay đổi chủ ý. Các nàng không được không phải còn có tiểu bối sao. Hiện tại những cái đó tiền đều là không chung lầu cát, muốn tới nàng qua đời mới có thể phân phối cho bọn hắn huynh đệ, như vậy tưởng tượng, các nàng liền càng nhất không nổi kính tới kháng nghị. Bọn họ đều không có nghĩ đến, tô hồi xảy ra chuyện sẽ như vậy đột nhiên. Bọn họ đều không có nghĩ đến tô hồi ra sẽ sớm như vậy rời đi, nàng nhìn qua còn như vậy tuổi trẻ, nàng còn tràn ngập sức sống. Mặc kệ là ai nhìn đều phải nói đây là một cái tràn ngập tinh khí thần người, về sau thời gian còn trường. Hiện tại trung quanh không có chiến sự, Trung Bảo Quốc không phải thời thời khắc khắc yêu cầu canh giữ ở tiền tuyến binh lính, hắn hiện tại đều tại hậu phương, hắn những năm gần đây dốc sức làm cho hắn hồi báo một cái không tồi kết quả, ở trong quân đội mặt cũng không phải nỗ lực là có thể hoàn toàn đi được thuận buồm xuôi gió, tiểu nhân nơi nào đều có. Hắn là đi tương đối thuận, ngay từ đầu có hắn ba chiến huy hỗ trợ thuận thuận lợi lợi tổng quân sau đó thi đại học khôi phụ hắn gái hảo thi đậu đi trường quân đội mạ một lớp vàng trở về lúc sau lại bằng vào chính mình bản lĩnh lập hạ quân công lúc này mới có hiện giờ địa vị nhưng nếu trong lúc này có ai xem hắn không vừa mắt cho hắn hạ ngáng chân cho hắn trọc phiền toái hắn hiện tại vị trí này rất khó rất khó này một đường đi tới hắn thủ trưởng vẫn luôn cho hắn hộ giá hộ tống sau lại thành nghiêm nghị con rẻ Tuy rằng sẽ thị hiểm, nhưng là nên hắn, không có những người khác tiến đến trộn lẫn tay. Hai cái nhi tử hiện tại phát triển cũng coi như thuận lợi, trương bảo quốc cơ hồ không có gì phiền lòng sự, có kỳ nghỉ lúc sau, liền đại không được, hắn xuất ngoại rất khó, nhưng là ở quốc nội nơi nơi chạy không có gì vấn đề. Ở nghiêm chính hoa bận rộn thời điểm, hắn liền sẽ đi tìm chính mình người nhà, hoặc là đi tìm chính mình chiến hữu. Hắn mãi cho đến hiện tại đều còn ở thực hiện hứa hẹn. Bọn họ đi rồi, chính mình liền tính là nửa cái nghĩa tử, giúp bọn hắn chiếu cố người nhà. Có một ít lúc trước đáp ứng thời điểm nói rất đúng tốt, thời gian lâu rồi liền sẽ khắc khe hắn chiến hưu lưu lại hài tử cùng thê nhi. Hắn đi bái phòng một cái huynh đệ quê quán, kết quả nhìn đến hắn kia chiến hưu thân huynh đệ ở chiến hưu hy sinh đổi lấy tiền kiến hảo phong ở. Hắn chiến hưu hai đứa nhỏ bị tệ đến chuồng bò bên trong cùng như cùng nhau trụ. Khi hắn không được, đem hai đứa nhỏ thích đáng an bài hảo. Hắn liền càng đại không được, ở không biết thời điểm đã xảy ra như vậy sự, ai dám nói khác chính là hết thể mạnh khỏe. Ở mắt khác hắn còn không có đi đến địa phương đâu, có phải hay không còn có chuyện như vậy phát sinh. Hắn huynh đệ đi rồi, lưu lại hài tử bị như vậy đối đãi, sao có thể trong lòng không có khí. Như vậy như thế nào không làm thất vọng hắn. Dạo qua một vòng lúc sau, không thấy được cái gì sốt ruột sự, sau đó hắn liền thừa dịp kỳ nghỉ còn không có kết thúc tới tô hồi nơi này nhị đệ lần này nhậm chức địa phương khoảng cách mẹ nơi này không xa nghỉ ngơi thời điểm hắn sẽ đến bên này bọn họ huynh đệ có thể cùng nhau đoàn tụ mặt khác chân tiêu cũng ở chỗ này hắn đại học còn không có tốt nghiệp nghỉ liền chạy đến tô hồi nơi này tới nói là thực tập nhưng liền trương bảo quốc xem ra hắn chính là tới nơi này lười biếng thực tập nào có như vậy nhẹ nhàng bất quá hắn hiện tại vẫn là học sinh học sinh sao đều có được đặc quyền Chờ đến hắn không phải học sinh, hắn liền sẽ không còn như vậy quang nhìn. Bọn họ này đồng lứa người, đều xem không được cái gì lười nhác, hắn không thể bọn nhỏ mỗi người trong tay bận rộn. Chờ tới rồi bọn họ tuổi này lại đến lười nhác cũng không muộn a. Trân Tiêu cũng biết đại bá bọn họ sẽ nhìn chính mình bộ dáng này. Ấn, không quá thuẫn mắt, liền cùng chính mình ba mẹ giống nhau, nhưng là kỳ nghỉ sao, hắn không cần phải đem kỳ nghỉ cũng quá đến bận rộn như vậy a. Hắn cảm thấy giống mãi mãi cái loại này sinh hoạt trạng thái liền rất hảo, nên vội thời điểm bận rộn, nên nghỉ ngơi thời điểm nghỉ ngơi, lao giật kết hợp mới có thể phát huy càng tốt hiệu suất. Hắn ở Linh Chi Sơn chẳng ở, nơi này phòng nhiều, bọn họ mỗi người đều có chính mình phòng, hắn tuổi tác tới rồi, có bằng lái, mãi mãi ở chỗ này ngừng hảo chút chiếc xe, hắn nếu là ở chỗ này cảm thấy nhằm chán, liền sẽ lái xe tìm bằng hữu đi ra ngoài chơi. Hắn không có ước quá bằng hữu tới nơi này, biết mãi mãi không thích có người xa lạ tiến vào. Nơi này muốn nói lên, rất nhiều người đều nghĩ đến nhìn xem, nhưng là mãi mãi chưa bao giờ ở bên này tổ chức cái gì yến hội mời đại gia. Nơi này giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên. Mãi mãi lại không thế nào còn hắn, hắn ở chỗ này thực tự tại, bất quá đại bá nhị bá lại đây, hắn tự động tự phát thu liêm lên. Bọn họ sẽ không ở chỗ này ngốc thật lâu. Hắn trong khoảng thời gian này ở chỗ này nhiều bồi bồi mãi mãi thì tốt rồi. Ân. Tuy rằng mãi mãi không cần hắn bồi. Hắn cùng nơi này cẩu cẩu ở chung thực hảo. Bọn họ nơi này cẩu trùng loại thực tạm, từ nước ngoài năm vị số thuần trùng, đến bọn họ quốc gia Trung Hoa Điền Viên Khuyển. Này Trung Hoa Điền Viên Khuyển nghe nói vẫn là thật lâu trước kia. Mãi mãi bọn họ lần đầu tiên dưỡng cẩu, tên là Đại Huy Sinh. Cứ có linh tính. Một thân da lông nhìn khiến cho người cảm thấy tay ngứa, muốn rán lên đi. Hắn ở một bên vuốt nhu thuận da lông, một bên chơi di động, bên cạnh đại bá cùng nhị bá đang xem TV. Bọn họ hai cái đều ăn mặc thường phục, liếc mắt một cái nhìn lại, đại bá trên người quân nhân hơi thở trực tiếp giật ra tới. Trân tiêu không tự giác mà đĩnh đĩnh xuống lưng. Trương vệ quốc cùng trương bảo quốc nhìn đến đều là thời sự tin tức, trân tiêu không có hứng thú, xem xong rồi thứ nhất thông chi. Trương vệ Quốc thân thể trước huynh, đi lấy trên bàn anh đào, một ngụm một cái, trong chớp mắt, kia cái địa anh đào liền thấy đế, chân tiêu thấy được, yên lặng đứng lên, đi phòng bếp dặt sạch một rổ lấy lại đây. Ngươi mãi mãi đang làm cái gì? Hán động tắc nhắc nhở Trương Bảo Quốc, hôm nay một ngày cảm giác cũng chưa nhìn đến mẹ. Không biết, không thấy được, ở trong phòng đi. Trương vệ Quốc nhíu nhíu mày, hôm nay giữa trưa cũng không ra tới ăn cơm. Trần Tiêu không cảm thấy cái này có vấn đề, mãi mãi trong phòng có ăn. Hắn đôi khi không nghĩ động, cũng sẽ lười đến nút đích. Trương bảo quốc, nàng nói nàng tưởng nghiên cứu điểm đồ vật, nhưng là thời gian lâu rồi đối thân thể không tốt, buổi tối nàng không ra chúng ta liền đi gõ cửa. Mụ mụ nghiên cứu đồ vật nhưng nhiều, nàng phòng cũng đủ đại, hợp với vài cái phòng, phía trên không nghĩ ra tới ăn cơm lãng phí thời gian sự không phải không có phát sinh quá. Tô hồi lúc này đúng là ở thời khắc mấu chốt. Đêm khuya thời gian, bạch cốt liên thanh hương đột nhiên gấp bội, nàng chính mình trong lòng cũng có điều cảm ứng, lập tức vào giới tử không gian, gắt gao mà nhìn chầm chầm nó. Nàng không thể bỏ qua. Lúc này nàng đã không có nhiều ít tâm thần chú ý bên ngoài tình huống. Nàng lặng lặng chờ đợi bạch cốt liên nở rộ, thành thụ, sau đó duy nhất một viên hạt sen bắn ra mà ra, một cái không cẩn thận, này liền sẽ bỏ chạy. Nếu như bị nó đụng phải thích hợp nó mọc dễ nảy mầm địa phương, liền sẽ lập tức mọc dễ nảy mầm, đến lúc đó liền mất đi trọng tố thân thể cái này công năng. Nàng muốn nắm chắc hảo thời cơ, làm chính mình tinh huyết kịp thời bị hấp thu, sau đó thao tác thân thể trọng tố. Đây cũng là một lần chỉnh hình cơ hội, nếu là có cái gì không hài lòng, có thể điều chỉnh, nói như vậy, chỉ có tới rồi Nguyên Anh Kỳ mới có thể làm được điểm này. Nàng không tính toán điều chỉnh. Nàng đối chính mình bên ngoài thực vừa lòng Hơn nữa điều chỉnh bị người khác nhìn đến Thực dễ dàng suy đoán nàng được đến cái gì kỳ ngộ Không cần phải Nàng có cái kia thời gian rỗi Không bằng tận lực tăng lên tư chất, Làm về sau tu đổ đi xa hơn một ít Phúc Một tiếng rất nhỏ tiếng vang Một viên bù câu trứng lớn nhỏ hạt sen bắn ra mà ra Lại bị đã sớm chờ đợi tại bên người thợ săn thu vào trong túi Nàng tay một lóng tay Tinh huyết liền bao vây đi lên Hạt sen bản năng muốn tránh thoát, lại không cách nào thoát đi. Một đoàn tinh huyết chậm rãi ở tô hồi khẩn trương nhìn chăm chú hạ kéo trưởng, một chút kéo dài, cuối cùng định hình thành nàng quen thuộc bộ dáng. Hiện tại thân thể này thân, vô tức lũ một thân da thịt phảng phất giống như cực phẩm ngọc thạch, ngũ quan tinh xảo, một đầu đen nhánh tóc dài theo gió phiêu lãng, chỉ tiếp cặp mắt kia gắt gao nhắm, thế nhân thấy chỉ muốn nhìn một chút nàng mở to mắt. Nhìn xem kia rốt cuộc là thế nào một vị giai nhân. Nhìn đến thân thể trọng tố, tô hồi nhắm mắt lại, chỉ một thoáng. Này một bộ thân thể liền cùng bị cái gì chịu đi rồi sức lực, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Mà cái kia nhắm mắt lại giai nhân, chậm rãi mở mắt. Mở to mắt sau, chỉ làm người nhớ tới một đầu thơ tử. Phương Bắc có giai nhân. Tuyệt thế mà độc lập. Nhất cố khuyên nhân thành. Tái cố khuyên nhân quốc. Pháp y dịch tự động trọng lên thân che đậy trần chuỗi thân thể. Tô hồi tại chỗ đả toạn, nàng tu vi cũng cùng ngồi hỏa tiễn dường như, dẫn khí nhập thể, luyện khí một tầng, luyện khí nhị tầng. Trúc cơ kỳ lúc đầu, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn. Khoảng cách kim đan chỉ có một bước xa. Tô hồi một hơi đi vào kim đan là không thành vấn đề, nhưng là nàng lo lắng cho mình liều lĩnh, tính toán áp một áp, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, nên nhất định phải đánh hảo. Thân thể này tư chất ban đầu là trung thượng đẳng, hiện tại biến thành thượng đẳng, hơn nữa hiện tại đã không có kia cổ đỉnh trệ cảm giác. Kia dù sao cũng là tô hồi thân thể, không giống hiện tại trọng tố khối này, nàng là mang theo ký ức đầu đến thay, đó chính là nàng chuyển thế. Hiện tại một lần nữa có được, liền cùng mấy tháng không tắm rửa, đến nhà tắm trong ngoài xoa một đốn dường như, cả người nhẹ nhàng, cảm giác lại mỹ diệu bất quá. Nàng ở đầu thai đến tu chân giới đường tô viện phía trước, cũng kêu tô hồi, ra ngoài ý muốn sau, tới rồi nơi này, chim cứ thân thể vừa lúc cũng kêu tô hồi. Hiện tại nhìn trước mặt mềm mại ngã xuống trên mặt đất, không một tiếng động tô hồi, nàng buông ra thần thức, vừa lúc xem tới rồi vẫn luôn gõ cửa không có đáp lại, đi nhà kho cầm chìa khóa trở về trương bảo quốc bọn họ. Tô hồi. Thời cơ này cũng thật là khéo đi. Nắm chặt thời gian. Tôi hồi đem thân thể này lây dính bùn đất thanh trừ sạch sẽ, sau đó đem thân thể này chuyển qua trên giường, giả vờ là trong lúc ngủ mơ sống thọ và chết tại nhà. Trương bảo quốc bọn họ kêu thật lâu, gọi điện thoại cũng không có đáp lại, hỏi người, xác định nàng không có rời đi qua phòng gian, bọn họ liền ngồi không được. Lâu như vậy, có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn? Mụ mụ ở bên trong có phải hay không lăn lộn cái gì thực nghiệm ra ngoài ý muốn chẳng hướng? Bọn họ ngồi không yên, đi cầm dự phòng chìa khóa, mở cửa tiến vào. bên trong im mắng, một mảnh yên tĩnh. Đây là một cái đại phòng sếp, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là thư phòng, có tràn đầy một trận tử thư, trên bàn có hai máy tính, hai đại đều không phải mở ra trạng thái. Trương bảo quốc sờ sờ trường máy, không có độ ấm. Mẹ! Cái này điểm, chẳng lẽ mẹ còn ở ngủ buổi chiều rác? Không biết vì cái gì, hắn có bất hảo dự cảm hắn bước nhanh đi vào bên trong, xem hắn này động tác, trương vệ quốc cùng chân tiêu gắt gao đuổi kịp, phong ngủ giường đệm thượng có phật đồng, nhìn đến cái này, trương bảo quốc nhẹ nhàng thở ra, nhìn mắt bên ngoài đèn nhánh sắc trời, ngủ tiếp đi xuống buổi tối liền phải ngủ không được, mẹ, mẹ, rời giường, ăn cơm chiều, không có đáp lại, trương vệ quốc nhíu mày, cũng kêu một tiếng, mẹ, trương bảo quốc mặt chầm xuống, chậm rãi sốc lên mùng, phóng đại thanh âm, mẹ. Như cũ trầm mặc, chân tiêu không biết vì cái gì, tim đập đột nhiên nhanh lên, nhìn đại bá chậm rãi sốc lên mãi mãi trên người chăn đơn, nhẹ nhàng chạm chạm, sau đó hắn tay liền run lên lên, đem nằm nghiêng mãi mãi thân thể nhẹ nhàng lôi kéo, biến thành đang nằm tư thế. Mãi mãi gắt gao nhắm mắt lại, không có mở dấu hiệu, hơn nữa mãi mãi sắc mặt. Hắn nhìn đại bá tay nhẹ nhàng phóng tới mãi mãi cánh mùi gian, sau đó bất động, sắc mặt của hắn đại biến, đồng tử phóng đại. Cực độ khiếp sợ không thể tin được biểu tình Ở xác nhận tô hồi đã không có hô hấp lúc sau Trương bảo quốc đại nào trống giống Trước hết đi chính là nãi nãi Sau đó gia gia, Sau đó ông ngoại bà ngoại Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy Mụ mụ cũng muốn rời đi bọn họ Vì cái gì sẽ nhanh như vậy Rõ ràng nàng còn trẻ không phải sao Tính tính toán tuổi Nàng mới 60 nhiều Lại bảo dưỡng đến hảo Hắn vẫn luôn cho rằng mẹ có thể sống lâu trăm tuổi Hiện tại không có cảm giác được trên tay nhiệt khí, hắn đều hoài nghi nổi lên chính mình cảm giác, đây là giả đi. Nói dơ đi, vẫn là nói đang nằm mơ. Hắn cảm tình làm hắn không muốn tiếp thu hiện thực, hắn lý trí lại ở nhắc nhở hắn, đây là hiện thực. Trương vệ quốc xem hắn như vậy, nhịn không được, tiến lên đây, nhìn kỹ xem, sau đó kêu, mẹ, người đang ngủ sao. Tỉnh tỉnh, trên mặt hắn biểu tình không thấy nhẹ nhàng. Hắn cũng từ đại ca biểu tình cùng động tác trung phát rất không thích hợp. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Hắn phóng đại thanh âm, không có đáp lại, gượng ép xả lên khỏe miệng, chúng ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương đi, mẹ này khẳng định là bị bệnh. Trương vệ quốc lấy ra di động. Trương bảo quốc hít sâu một hơi, không cần kêu xe cứu thương, vô dụng, mẹ. Nàng đi rồi có một đoạn thời gian. Nếu là vừa đi nói, thân thể còn sẽ có chút ấm áp. Làn da cũng là mềm mại, hiện tại ổ chân lạnh như băng, không phải hiện tại mới phát sinh sự tình. Đây cũng là tô hồi đem thân thể này bắt được nơi này tới nguyên nhân, nàng ở trong nhận không gian mặt trọng tố thân thể, ổn định tu vi, qua đi một ngày nhiều, thời gian này đã không dài, nhưng là đối với không có nàng thần hồn, chính là thi thể, thời gian dài như vậy, đã cứng đờ. Chân tiêu khỏe miệng chịu động một chút, cảm thấy không có khả năng, không có khả năng. Ngãi ngãi còn hảo hảo đâu, khẳng định là nàng nghiên cứu mệt mỏi mệt nhọc. Hắn vô pháp tưởng tượng ngãi ngãi sẽ ra chuyện tình huống, bọn họ phía trước còn ở bên nhau, ở một cái bàn ăn ăn cơm, cùng nhau ngồi ăn trái cây, sao có thể đâu. Nhưng là sự thật sẽ không bởi vì hắn không thể tin được mà biến mất, tự mình cảm thụ một chút lúc sau, bọn họ hai cái cũng chỉ có thể đủ tiếp thu hiện thực. Tính mịch thật lâu sau, trương vệ quốc thanh âm nhẹ nào, vẫn là muốn tìm bác sĩ đến xem. Nhìn xem mẹ đây là tình huống như thế nào, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên. Hơn nữa bọn họ cư nhiên cái gì đều không có phát hiện. Hiện, là mẹ một người cô đơn rời đi. Bọn họ như thế nào không có sớm một chút tới kêu nàng. Như vậy có lẽ là có thể kịp thời phát hiện không đúng. Đưa nàng đi bệnh viện, có lẽ liền sẽ không có hiện tại cái này tình huống đã xảy ra. Bọn họ đều lầm vào tự trách, im ắng đứng ở tại chỗ tùy ý hối hận cảm xúc vây quanh chính mình. Trần Tiêu không nhìn xuống, trộm rất nước mắt. Tại sao lại như vậy? Phía trước Mã Yến còn nói đưa hắn một chiếc xe làm sinh nhật lễ vật, còn nói hắn lái xe mang nàng đi căng gió. Tại sao lại như vậy? Một hồi lâu, Trương Bảo Quốc mới làm chính mình tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Hắn chiến hữu ly thế thời điểm hắn cũng không dám tin tưởng, nhưng là ở trên chiến trường, hắn không thể quá nhiều đắm chìm ở mất đi chiến hữu bi thương trùng, muốn kịp thời đi ra. Bình tĩnh, lý trí làm ra phán đoán, muốn giữ được càng đánh nữa hưu tánh mạng, hiện tại hắn phát huy năng lực này, làm chính mình từ bi thương cùng hối hận chung tạm thời thoát ly ra tới, bắt đầu tra tìm chung quanh tình huống. Mẹ nó thân thể vẫn luôn thực hảo, không phải là có người nào vì nhân tố đi, thì như nói hưu tài hại mệnh linh tinh. Hắn muốn cẩn thận tìm xem, nhìn xem có hay không manh mối. Hắn kiểm tra rồi một chút cửa sổ, còn có ban công không có phát hiện cái gì khác thường tình huống, không có người ngoài xâm lấn dấu vết. Sau đó hắn kiểm tra rồi một chút mẹ nó án thư, ở chỗ này thấy được một ít tư liệu, cái gì khoáng thạch, xem không hiểu. Hắn thử mở ra ngăn kéo, nhẹ nhàng lôi kéo liền lôi ra tới, không có khóa lại. Hắn thấy được từng cuốn tử, lấy ra tới, đây là ký sự buồn. Mặt trên viết một ít mẹ nó nghiên cứu, còn có một ít nghi vấn, còn có một ít nhận trình an bài linh tinh. Hắn sau này phiên, nhìn đến mặt sau nơi đó nói mấy câu. Ta phát hiện một cái tân ý nghĩ, không biết có thể hay không nghiệm chứng thành công. Có tiên triển, hẳn là chính xác. Có thể là thức đêm ngao nhiều, hôm nay cảm giác có điểm mệt mỏi, ta phải hảo hảo ngủ một giấc. Qua một tờ, lại viết, hôm nay bảo quốc tới, đoàn tụ, hắn công tác tính chất quyết định ở trung thiếu, bất quá đều là hảo hải tử, bọn họ hiện tại đều hảo, thời gian qua đến thật mau nha. Trong chớp mắt tôn tử đều lớn như vậy, lại quá hai năm bọn họ cũng muốn thành ra lập nghiệp. Nhìn đến bọn họ quay đầu mấy năm nay, ta quá thật sự phong phú. Ta cũng đem ta hậu sự an bài thỏa đáng, không có gì tiếc nuối. Bọn họ đều là hảo hải tử. Hôm nay cũng cảm thấy mệt mỏi, lại thức đêm, kỳ thật như vậy không tốt, ta biết. Nhưng là đây là ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ta thật cao hứng. Luôn có chút dấu hiệu. Cái này chính là dấu hiệu. Mặc kệ nói như thế nào, dựa theo người thường thọ mệnh, nàng tuổi này qua đời, đều là thực bình thường sự. Bọn họ vô pháp tiếp thu, nhưng là thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Nàng đã cảm giác được khí linh động tĩnh, nó sắp thức tỉnh. Nàng sắp rời đi. Nàng nên làm đều đã làm tốt, không có tiếc nuối. Nàng nhìn bác sĩ khẩn cấp lại đây kiểm tra, sau đó nói nàng qua đời thời gian, đối với nàng nguyên nhân gây ra. Bọn họ không có cách nào cấp ra một cái xác định đáp án, chỉ có thể nói là vô tật mà chết, nàng đi cũng không thống khổ. Trương An Quốc, Trương Định Quốc, Trân Kỳ, Trân Lỗi chấn Khiên. Còn có Tô Bán Hạ, Tô Thạch Vĩ bọn họ, còn có nàng bằng hưu, sinh ý đồng bọn. Xôi nổi tiến đến cho nàng thượng một nén hương. Nàng để lại Di Trúc, hết thể dựa theo Di Trúc đi lên phân phối, mấy cái con dâu có dị nghị, đều bị trấn áp đi xuống hơn nữa các nàng không dám như thế nào nháo tiền tài động nhân tâm nhưng là nhìn nam nhân kia đen nghìn nghị lại mặt vô biểu tình mặt các nàng tâm liền có chút run rẩy tiền rất quan trọng nhưng là nam nhân cùng hài tử càng quan trọng lớn nhất đầu chính là kia mấy cái công ty chưa làm mà khác nàng này đó nàng giới tử trong không gian có không ít ngọc thạch tài liệu thư tịch máy tính cũng có còn có nàng cải tiến sinh sản tuyến Thư tịch cùng trong máy tính có nàng bắt được tư liệu, nàng tạm thời không dùng được, về sau có yêu cầu, có thể tùy thời tra tìm. Nàng nhìn quen thuộc thân thể bị thay quần áo, nhìn bọn họ đại ra một bộ. Nhất không nổi kính biểu tình, chẳng sợ tuyệt bút tiền tài nhập trướng, trên mặt cũng không có gì vui mừng. Nàng mấy năm nay trả giá không có uổng phí. Tô hồi trong lòng ấm áp, bọn họ đã trưởng thành vì một viên đại thụ, về sau bọn họ lộ liền phải chính mình đi rồi nhìn thân thể hỏa táng, chậm rãi hóa thành cho tàn, đây cũng là một loại mới lạ thể nghiệm. Lý trí thượng đã tiếp nhận rồi cái này hiện thực, tình cảm thượng lại còn tổng cảm thấy có vài phần hư ảo. mỗi ngày buổi sáng lên, đều phải xác định một chút có phải hay không đang nằm mơ. Nếu là ngộng, này nhất định là cái ác ngộng. Bọn họ đối với mẹ nó chết vô pháp tiếp thu, nhưng là ở tài sản phân phối thượng, làm luật sư cũng không khỏi vì bọn họ cảm thấy khâm phục. Hán cấp không ít nhà có tiền đã làm gì chúc, này một nhà, là nhất hòa bình, liền mấy cái con dâu nói điểm dị nghị, kết quả bị các nàng nam nhân vừa nói, liền an tĩnh lại, hoàn toàn dựa theo đường sự di chúc đi làm. Cho nên bọn họ thỉnh chức nghiệp giám đốc người kinh doanh, trừ bỏ đại sự, không tham dự quản lý, bất qua giám sát là tất yếu. Không có giám sát, không chừng khi nào liền biến thành một cái vỏ rỗng. Chân kỳ bọn họ năm cái đời cháu trừ bỏ được đến mãi mãi cấp một ít. Như vậy liền tính bọn họ về sau không có mặt khác nguồn thu nhập, bằng vào này đó, cũng có thể áo cơm mua yêu. Tô hồi trong lòng thỏa mãn, chương bảo quốc bọn họ mấy huynh đệ nàng tiêu phí tâm tư nhiều nhất, cho nên bọn họ trưởng thành hiện tại loại này có đảm đương, có hiếu tâm người nàng không ngoài ý muốn, là nàng một chút bồi dưỡng, mấy cái cháu trai cháu gái sinh ra, nàng quản liền ít đi, chủ yếu từ bọn họ ba mẹ dạy dỗ, đều là không tồi hài tử, có bất đồng tính cách, Có bất đồng ý đồ, nhưng là tâm địa đều quá quan, là cái hảo hải tử. Nàng xem như làm một kiện việc thiện, sau đó thiện có thiện quả, trả giá có hồi báo. Nhìn đến chính mình một phen trả giá được đến hiện tại kết quả này, tô hồi ở hỏa táng quang mang cuối cùng một chút tắt thời điểm, lại vào giới tử không gian. Nàng vốn dĩ muốn áp một áp, hiện tại áp không được, cũng không cần thiết, nàng muốn đột phá kim đan. Nàng hiện tại là trúc cơ viên mãn. Khoảng cách kim đan chỉ có một bước xa, nhưng này một bước xa không biết. Biết có bao nhiêu người ở chỗ này chết cắt chấm xa. Tô hồi trước kia cũng nghĩ tới chính mình đột phá kim đan muốn như thế nào làm, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một khi thất bại, khó khăn phiên bội. Đột phá kim đan, có hai cái chuẩn bị điều kiện, một cái là cũng đủ an toàn địa phương, một cái là đột phá kim đan yêu cầu sung túc linh khí, mặt khác, tăng lớn kết đan tỷ lệ linh đan dịu dược thiên tài địa bảo từ từ, liền phải xem duyên phận. Hiện tại, nàng cũng là có thể thỏa mãn chuẩn bị điều kiện. Tuy rằng không có mấy thứ này, nhưng là nàng tâm cảnh, nàng hiểu được, đều làm tô hồi đối lần này kết đan ôm có tin tưởng. Nàng vứt bỏ hết thể tạp niệm, đem tâm thần đều đặt ở kết đan mặt trên. Bên ngoài không có gì làm nàng quan tâm, đến nỗi nhân quả, muốn ở tô thiển minh hòa điển tư di qua đời, trương bảo quốc bốn huynh đệ thành gia lập nghiệp cưới vợ sinh con thời điểm liền trừ khử. Nàng này một bế quan kết đan, chính là hai năm. Đương nàng đứng lên, thu liễm hơi thở, nàng liền biến thành một cái bình thường, lại không bình thường mỹ lệ giai nhân. Giai nhân nhìn qua hai mươi tả hữu, ngũ quan tinh xảo, da như ngưng trì, một đôi mắt đen, đối diện tượng mơ hồ có thể cảm giác được một cổ trầm tinh ý vị, tựa hồ không có gì, có thể làm này đôi mắt chủ nhân dễ dàng động dung. Hai năm đi qua, Nàng hiện tại kim đan, đối với Chu hoa cái này bán tiên khí không chế lại bay lên một cấp bậc, tô hồi do dự hạ, quyết định nhìn xem bên ngoài tình huống, lại trở về đánh thức khí linh. Nàng vừa ra đi, chính là linh chi sơn Trang nhìn qua không có biến, vẫn là một cái so sánh với địa phương khác, là một cái thế ngoại đảo nguyên tồn tại. Nàng thần thức lan tràn, thấy được ở sơn trang hoa viên đậu cầu trương An Quốc, hắn bên cạnh đứng trương Bảo Quốc, hắn đang ở cấp hoa tới nước. Hắn phía sau, đứng một cái có chút quen mặt lão nhân, trên mặt có một đạo không cạn vết sẹo. Đây là ai? Nàng nghi hoặc thực mau liền có đáp án, bởi vì trương bảo quốc ngăn cả nói, Ba, ngươi đừng núp đích, này xô nước có chút phân lượng, ta tới. Ba, nghe được trương bảo quốc kêu hắn cái gì, tô hồi đánh giá cẩn thận, quả nhiên ở hắn trên người thấy được quen thuộc bóng dáng, trương bảo quốc cùng trương vệ quốc huynh đệ hai cái lớn lên đều thiên hướng với ba ba hiện tại gương mặt này thượng có một đạo vết sẹo nhưng là hình dáng còn ở đặc biệt là trương bảo quốc liền ở bên cạnh dưới tình huống thực dễ dàng đối lập nàng không biết trương bình hiện tại trên mặt này đạo thương sẹo đã là tu hộ qua đi bằng không hắn vết sẹo sẽ càng rõ ràng không rõ ràng cũng không có biện pháp giả mạo nói lắp hai năm thời gian không thấy trương bảo quốc nhìn qua so nguyên lai like càng ổn trọng một ít hắn ngăn trở trương bình động tác chính mình nhắc tới thủy Hắn ba hiện tại nhìn thân thể hảo, nhưng là đấy lô lãng nghiêm trọng, phải hảo hảo bảo dưỡng, việc nặng đều không thể làm hắn làm, bằng không thật vất vả cứu trở về tới thân thể không chừng lại muốn ra vấn đề. Hắn lần này trở về cựu tử nhất sinh, bởi vì một bí mật nhiệm vụ, hắn bị tra được dấu vết để lại, cũng may hắn thành công thoát thân, cụ thể trương bảo quốc cũng không biết, giống loại tình huống này, chỉ có chuyên môn vài người mới có cảm kích quyền. Hắn biết đến. Chính là hắn khi đó là bị nội nhận vì tử vong, trên thực tế trời xui đất khiến, sau lại bị phái đi chấp hành bí mật nhiệm vụ, nhiều năm như vậy tới đều không có một tia tin tức trở về, hắn trong lòng cũng hiểu rõ, là cái dạng gì bí mật nhiệm vụ. Bộ đội cho hắn đăng ký công lao, thăng cấp hắn quân hàm, thân thể hắn cũng chuyên môn phái bác sĩ tới điều trị, cứu giúp sau khi trở về, muốn đổi một chỗ tu dưỡng, hắn khuyên hắn tới nơi này, nơi này không khí hảo, cũng đủ hắn tĩnh Đối với trở về Trương Bình, Trương Bảo Quốc tâm tình phức tạp, hắn một lần nữa trở về, ngay từ đầu hiện lên chính là vui sướng, lúc sau nhớ lại nhiều năm như vậy tới hắn thiếu hụt, liền cùng đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau, chua ngọt đắng cay hàm. Hắn cho rằng hắn ở khi đó thật sự hy sinh, nguyên lai không có. Hắn bỏ lỡ nhiều như vậy, bỏ lỡ bọn họ trưởng thành, bỏ lỡ ra ra mãi mãi, bỏ lỡ mụ mụ hiện tại hắn đã trở lại, bọn họ huynh đệ đã trưởng thành, thành ra lập nghiệp. Nhi tử đều sắp cho bọn hắn ôm tôn tử, nên trách hắn sao? Nhưng là hắn lúc ấy mang theo nhiệm vụ ẩn núp, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt? Đổi thành là chính hắn, hắn cũng chỉ có phục tùng mệnh lệnh phân. Cung là quân nhân, hắn có thể lý giải, nhưng là thân là nhi tử, luôn có chút ý nan bình. Kia đoạn thời gian không có ba ba, ba mang đến áp lực, tới rồi hiện tại cái này số tuổi nhớ lại tới, còn có thể nhớ rõ ngay lúc đó mờ mịt vô thố. Giống như là ở quận sóng trung thuyền nhỏ, không biết phía trước. Cái này làm cho hắn không biết nên như thế nào đối đại hắn, hắn tuổi này đã sớm qua khát vọng phụ thân lúc. Hắn trong lòng cũng hổ thẹn, về hắn gạch nhiệm vụ, là bí mật, hắn không có nhiều lời, bọn họ những năm gần đây chẳng hướng, hắn tỉ mỉ hỏi, sau đó chính là trầm mặc, hắn nói cái gì, đều không có phản bác quá, còn cho bọn hắn mua đồ vật. Hắn tuổi này, thân thể này, treo cái hư trước. Có tiền trợ cấp cùng trợ cấp, còn có một tuyệt bút nhiệm vụ khen thưởng, không lo không có sinh hoạt nơi phát ra, hắn trong tay có tiền. Hắn cũng không có biện pháp dùng mặt khác đồ vật biểu đạt, chỉ có thể dùng tiền mua mua mua. Chỉ là bọn hắn không thiếu tiền, hắn chút tiền ấy đối với người thường tới nói nhiều, nhưng là đối với bọn họ, có lẽ chính là một cái số lẻ. Mà này phiên cơ nghiệp, là hắn tức phụ tô hồi tránh hạ. nang một người, chính mình vất vả dốc sức làm hạ. Hắn liền bồi thường đều không có biện pháp. Có chút đồ vật, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Hắn trở về quá muộn, đại bá đều đã qua đời. Mụ mụ hai năm tiến đến thế, nếu nàng không có ở hai năm trước qua đời lời nói, không biết nàng nhìn đến ba ba trở về sẽ là thế nào tâm tình. Vui sướng. Vẫn là theo chân bọn họ giống nhau, tâm tình phức tạp. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là bọn họ ruột phụ thân. Vẫn là một cái vì nước tận lực trả giá nhiều như vậy anh hùng, chưng bảo quốc không có biện pháp thân thiết tiếp nhận hắn, nên làm cũng sẽ làm được. Cùng tồn tại bộ đội, bọn họ tiếp xúc cũng là nhất phương tiện. Hắn đầu tiên là ở bệnh viện cứu giúp, sau đó an dưỡng một đoạn thời gian, có thể khôi phục bình thường hành tẩu, hắn nói muốn về nhà nhìn xem. Hắn dẫn hắn trở về Lý Thôn. Hắn xem ra tới, hắn ba muốn tìm một ít quen thuộc cảnh tượng nhưng là mấy năm nay là biến chuyển từng ngày cao tốc phát triển thời kỳ, đừng nói hắn, chính là hắn trở về, đều rất khó tìm được đến lúc trước cẩn ký, nơi nơi đều là nhà lầu, có sạch sẽ rộng lớn con đường, tùy ý có thể thấy được đèn điện tivi. bọn họ cùng nhau chuẩn bị Minh Tệ đi cấp trường căn bọn họ thiêu hương, đi gặp Đại Bám Mẫu. Nàng hiện tại chính mình một người trụ, nhi tử ở tỉnh thành ăn ra, con dâu cháu trai cháu gái đều không chào đón nàng, nàng còn có ba cái nữ nhi. Nhưng là cũng là không muốn tiếp nàng đi. Đi trường kỳ sinh hoạt, tiền cùng vật sẽ cho, một người lẻ loi thủ nhà ở. Còn có Trương Cúc, Trương Lan các nàng. Bọn họ hỏi Trương Bình mấy năm nay trải qua, hắn thống nhất nói hắn lúc ấy trọng thương bị người khác cứu, mất đi ký ức, vẫn luôn giúp người khác làm công, hiện tại mới khôi phục ký ức trở về. Cái này lý do nghe đi lên không thật xấu, còn có vài phần truyền kỳ, không ít người muốn hỏi thăm hắn ly kỳ trải qua. Mất trí nhơ à, này không phải phim truyền hình thượng mới có thể phát sinh sự tình sao, hiện tại thực sự có người như vậy à. Gặp mặt cũng cơ hồ vô pháp cùng đem bọn họ cùng chính mình trong trí nhớ người họa thượng đẳng hào, bọn họ già rồi, chính mình cũng già rồi. Trở về Lý Thôn một lần, viên tâm nguyện, Trương Bình liền không có lại đi trở về, hắn muốn tiếp tục căng dưỡng, trong thôn cái điều kiện kia cũng không thích hợp. Hắn muốn cùng tô hồi sinh hoạt ở một chỗ. Hắn đã biết nàng làm rất nhiều sự, hắn cơ hồ không có biện pháp đem người này cùng chính mình trong ấn tượng tức phụ họa thượng đẳng hào, nhưng là nhìn nàng vẫn luôn không có biến quá trong phòng tràn đầy thư cùng hắn xem không hiểu đến thiết bị, hắn chỉ có thể thừa nhận, người là sẽ biến. Hắn muốn hảo hảo cùng nàng nói một tiếng thực xin lỗi, thực xin lỗi, đem hải tử đều phó thác cho nàng một người, thực xin lỗi, không có biện pháp cấp cái này ra che mưa chắn gió, thực xin lỗi. Rời đi lâu như vậy làm ngươi một người, thực xin lỗi. Nhưng là hắn không có cơ hội nói. Nàng đã qua đời. Hắn chỉ có thể nhìn nàng phía trước lưu lại ảnh chụp. ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm lại nhải nói này đó đến chế nói. Hắn cả đời này thực xin lỗi nàng, thực xin lỗi mấy cái hài tử, may mà, không có hắn, bọn họ cũng quá rất khá. Hiện tại mấy cái hài tử đối chính mình tôn kính có thừa, thân cận không đủ, trương bình cười khổ. Này còn không phải là hắn nên sao? Hắn không làm thất vọng quốc gia, không làm thất vọng nhân dân, chính là đối chính mình người nhà có điều thua thiệt. Hắn làm chính mình đừng nhúc nhích, Trương Bình liền ở một bên nhìn Đại Nhi tử tiếp tục tới hoa, như vậy cũng hảo, có chút đồ vật đền bù không trở lại, liền nắm chắc lập tức đi, hắn này thân thể bảo dưỡng hảo, còn có thể sống nhiều mấy năm, nhiều ít có thể giúp điểm vội, đến nỗi đã qua đời tức phụ, hắn, hắn hy vọng có kiếp sau. Tô hồi ở Linh Chi Sơn Trang dạo qua một vòng, ở chỗ này, trừ bỏ trương bảo quốc trương an quốc ở ngoài, thật tuyển quốc ở, nàng đang ở chính mình phòng vẽ tranh huy động bút vẽ, nàng dưới ngoài bút, không phải người khác, đúng là tô hồi. Nàng đã vẽ vài phút, đều không hài lòng, không hài lòng liền một lần nữa họa. Ở chỗ này, còn có không ít chữa bệnh thiết bị, còn có mấy cái chữa bệnh nhân viên, trừ bỏ này đó ở ngoài, Linh Chi Sơn Trang biến động không lớn, đặc biệt là nàng phòng. Hết thể duy trì nguyên dạng, giống như là này gian phòng chủ nhân chỉ là rời đi trong chốc lát, tùy thời sẽ trở về, phòng bình hoa hoa tươi khai sáng lạ, gió thổi khởi bức màn, một thất thiên áng. Nói vậy hắn những năm gần đây trải qua thực xuất sắc, bằng không cũng sẽ không có này một bộ đầy người đau xót. Tô hồi cảm thấy có chút may mắn, nếu là hắn không có chết đột nói, nàng chiếm cứ kia phúc thân thể chính là nhân gia tức phụ nhi, nàng khi đó cũng không có biện pháp thay đổi người. Hiện tại thân thể của nàng trọng tố, vừa lúc sai khai, miễn một phen rồi rắm. Tô hồi tâm tình chỉ một thoáng rất tốt, cũng không đi địa phương khác nhìn, trở lại sơn trang trong rừng cây mặt, lại vào giới tử không gian, nàng có thể chuyên tâm đánh thức khí linh. Chu hoa khí linh là một cái hoa mỹ cung nữ hình tượng, một thân to rộng tay háo rộng váy dài, toàn thân đều là lười biếng hơi thở, tựa như một cái tiểu thư khuê cát, nghỉ ngơi thời gian bị người đánh thức, còn có vài phần đủ rũ. Cố tình này cổ hủ rũ làm người dễ dàng vô pháp dịch mở mắt. Đây là một cái cùng tô hồi bất đồng loại hình minh diễm giai nhân, đem tô hồi so sánh ánh trăng, kia nàng chính là Thái Dương, sáng lạn loa mắt, ở thật dày tầng mây mặt sau, cũng có thể bỏng rát người mắt. Ngươi chính là cái kia tiểu gia hòa à, không tồi, mới ngắn ngủn một đoạn thời gian, ngươi là có thể đánh thức ta. Mỹ nhân lộ ra tươi cười. Lúc trước chính là nàng ra tay giúp tô hồi tránh được một kiếp. Nàng nếu là mặc kệ nói, nàng không biết khi nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời, ngày qua ngày đi xuống, nàng thịt mịch. Ngắn ngủn một đoạn thời gian ở chung, xác định người này không phải cái loại này mười phần ác nhân, nàng liền tưởng đi theo nàng rời đi cái này địa phương, ai biết sẽ gặp được đại năng đánh nhau. Nàng nếu là mặc kệ nói, tân chủ nhân sẽ thân chết, nàng liền phải lưu lạc không gian khẽ hở, không biết sẽ lưu lạc phương nào. Phương! Cho nên nàng dùng chính mình cho tới nay tích góp linh lực. Ở cuối cùng một khắc, góp nhặt tân chủ nhân tinh huyết cùng thần hồn. Một đầu chui vào một cái tiểu thế giới khe hở chung, vội vàng đi vào, lập tức an trí hảo nàng thần hồn. Nàng cũng không có biện pháp làm càng nhiều, thao hết năng lượng, nàng lâm vào ngủ say. Dựa theo nàng dự tính, nàng khả năng muốn trăm năm, không nghĩ tới vài thập niên nàng liền đánh thức chính mình. Hơn nữa tu vi cũng bay lên, nàng xem qua nàng cốt linh. Không đến trăm tuổi liền kết thành kim đan, mặc kệ phóng tới nơi nào đều có thể xưng một câu thiên tài. Hiện tại lại có bạch cốt liên trọng tố thân thể, tư chất tăng lên, về sau nàng tu đổ sẽ càng thêm trôi chảy. Nàng tu vi bay lên, nàng làm khí linh, cũng có thể đã chịu chỗ tốt. Cùng có tiềm lực chủ nhân ở bên nhau, nàng con đường này sẽ đi càng thông thuận. ngươi muốn hiện tại rời đi cái này tiểu thế giới sao? Tu sĩ cùng chính mình linh khí là một vinh đều đinh. Nhất tổn câu tổn quan hệ, cũng có thể tâm ý tương thông, không cần phải nói lời nói, ý niệm là có thể tự động truyền đạt. Tô hồi mi nhẹ nhàng dương lên, có thể hiện tại rời đi. Tô hồi. Vậy ngươi còn hỏi ta. Chu hoa chớp chớp mắt, nếu trước mặt là cái lăng đầu thanh, phòng trừng chỉ có thể ngốc ngốc nhìn cái này đại mỹ nhân xuất thần, thời cơ không đến, ta lúc trước là ở chỗ này phá vỡ giới vết tưởng. Nàng cho nàng đã phát một cái tọa độ. Tôi hồi chú ý tới, khoảng cách cũng không xa, nơi đó là một mảnh khi có đồn đãi nổi danh hải vực, nghe nói trải qua nơi đó con thuyền thường thường sẽ vô cớ biến mất, đôi khi có thể ở nơi đó thấy hải thị thật lâu, là một mảnh nhân loại trước mắt mới thôi không có tham dò minh bạch khu vực. Nguyên lai là nơi đó à, nếu phải đợi thời cơ xuất hiện, như vậy, tôi hồi suy nghĩ một chút, đối với Chu Hoa vừa tay, đây là nàng khí linh, tuy rằng nàng hiện tại tu vi thấp kém, còn không có biện pháp hoàn toàn khống chế nó, nhưng là bọn họ chi gian liên hệ từ nàng lấy máu nhận chủ thời điểm cũng đã thành lập trừ phi nàng chết, bằng không bọn họ quan hệ không gì phá nổi. Thế giới này thực xuất sắc, có hứng thú cùng đi nhìn xem sao. Ta cho ngươi đường dẫn đường. Chu hoa khẽ môi thượng lấy ra một cái sung sướng độ cùng trước mắt xem ra, nàng tân chủ nhân không tồi, thế bạch tay đáp thượng, vinh hạnh của ta. Tô hồi giới tử không gian có rất nhiều đồ vật, Nàng làm Chu Hoa tham chiếu hiện đại quần áo hình thức thay đổi một thân tương đối bảo thủ quần áo, sau đó đại khái cho nàng giới thiệu một chút tình huống nơi này. Nam nữ bình đẳng, linh khí thiếu thốn, theo đuổi khoa học thế giới A. Chu Hoa cười cười, ta thực chớ mong. Tu chân giới chẳng phân biệt nam nữ, thực lực vi tôn, nhưng là tu chân giới hòn đá tảng đồng dạng là phàm nhân, bọn họ chú ý chính là nam tôn nữ ti này một bộ. Nam nữ bình đẳng thế giới sẽ là thế nào đâu? Hai người thay đổi quần áo, rời đi dưới tử không gian, nàng dùng thần thức xem một chút linh chi sơn trang, nhìn đến đều là phàm nhân. Lúc này trong sơn trang trừ bỏ thuê tới, liền Trương Bình ở. Nàng đối Trương Bình hứng thu thiếu thiếu, cũng không nghĩ xem hoa cỏ cây cối, thúc giục nàng, chúng ta mau đi náo nhiệt địa phương nhìn xem. Đây là hai cái đoạt người trong mắt đại mỹ nhân, các nàng đi ở trên đường, thỉnh thoảng lại truyền đến một trận kinh hô. Trừ bỏ nam nhân còn có nữ nhân. Thiên A, mau xem bên kia. Là minh tinh sao? Chưa thấy qua A, thật là đẹp mắt, là tân nhân sao? Này hai cái tỷ tỷ ta có thể. Đây là thiên tiên đi. Các nàng trên mặt làn da hảo hảo A, thật muốn hỏi hỏi các nàng dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, ta từng mua. Là đại mỹ nữ A, ta cũng là nữ, ta cảm thấy ta cũng có thể. Bọn họ tự nhận là nói nhỏ giọng Trên thực tế đi theo tô hồi cùng chu hoa trước mặt nói không có hai dạng khác biệt. chu hoa trên mặt tươi cười càng sáng lạ, diễm quang bắn ra bốn phía, người chung quanh tầm mắt càng lửa nóng, còn có một thiếu niên đi tới đi tới, vẫn luôn quay đầu, một cái không cẩn thận, đụng vào ven đường cột điện, khiến cho một trận cười vang. chu hoa sờ sờ chính mình mặt, có chút đắc ý nhướng mày, nàng cũng cảm thấy nàng đẹp, nơi này người còn rất thật tinh mắt sao. Ơn, chẳng phân biệt nam nữ. Như vậy cảm giác nơi này vẫn là không tồi, có một loại tự do hơi thở. Hai vị, vị mỹ nữ, không biết các ngươi muốn đi đâu, là tới nơi này du lịch sao. Ta đối nơi này rất quen thuộc, ta có thể cho các ngươi làm hướng dẫn du lịch. Ta biết nơi nào có hảo ngoạn, biết nơi nào có ăn ngon. gia nhân ở phía trước, có người liền lấy hết can đảm lại đây đến gần, ngay từ đầu còn khẩn trương nói lắp, đến mặt sau liền càng ngày càng lưu sướng, chẳng qua mặt vẫn là đỏ bừng trạng thái. Hắn sau lưng, còn có mấy cái hắn đồng bạn, tự cấp hắn, cố lên cổ vũ. Cảm ơn, ta đối nơi này cũng rất quen thuộc. Tô hồi cười cự tuyệt. Nay tôi tuổi, cùng chân tiêu không sai biệt lắm đại, nhìn liền cùng xem tiểu hài tử dường như. Nơi này, chúng ta tiến vào nhìn xem. Đi rồi một đoạn đường, chú hoa dừng bước. Nàng đối đồ ăn cùng quần áo đều biểu hiện hứng thú thiếu thiếu. Nàng là cái bắt bẻ người, này đó đồ ăn đối với nàng tới nói tập chất quá nhiều, nàng nhất không nổi kính đi nhắm nháp, ăn còn phải tốn phí lực khí loại trừ tạp chất, đến nỗi quần áo, nàng thẩm mỹ đã cố định, đối với lộ cánh tay lộ đùi quần áo hưng thú cũng không lớn, nhưng là nàng cũng là cái nữ tính, thích sáng lấp lánh đồ vật, chẳng sợ mấy thứ này không đáng giá tiền, cũng không có linh khí. Nàng lôi kéo Tô Hồi vào châu báu cửa hàng. Nàng thấy được thật nhiều sáng lấp lánh xinh đẹp ngoạn ý nhi. Sau đó, nàng nhớ tới một vấn đề Nơi này mua sắm tiền người có sao? Tu chân giới thông dụng tiền là linh thạch, nàng không có, này phàm nhân thế giới tiền hẳn là hoàng kim bạc trắng, nàng cũng không có. Tô hồi gật gật đầu, ta có, ngươi nhìn chúng cái gì, lấy, không cần lo lắng tiền. Kêu đạm nhiên tư thái, ở một bên châu báo cửa hàng hướng dẫn mua trong mắt phá lệ uy vũ khí phách, này nếu là thay đổi một cái xoay khí nam nhân tới nói những lời này, đó chính là thoát thoát bá đạo tổng tài kịch bản. Hoàng kim bạc trắng, châu báo ngọc thạch, còn có tiền giấy tô hồi đều có, nàng chính là bị để ngừa nàng còn lại ở chỗ này, cho nên tiền giấy đều chuẩn bị một ít. Nhìn đến các nàng ở châu báo trong tiệm mặt nói, cái này lấy ra tới cái này xem một chút, cái này ta muốn, cái này cũng đẹp, đáng yêu. Có một ít cùng lại đây người nhìn đến như vậy, tự động rút lui có trật tự, quả nhiên cùng các nàng bên ngoài giống nhau, không phải người thường. Người bình thường ra nơi nào đỉnh được như vậy tiêu dùng a? Phú Nhị Đại nhưng thật ra sẽ không để trong lòng, nhưng là Phú Nhị Đại không phải thời thời khắc khắc đều ở đầu đường lắc lư. Đi một gian cửa hàng, còn có tiếp theo gian cửa hàng. Nơi này trâu đáo cửa hàng không ít, Chu Hoa ở trong lúc lơ đãng nhìn đến một cái nhân viên cửa hàng trộm mà đang xem TV, nàng to mò nhìn nhìn, rất là ngạc nhiên, cấp tô hồi truyền âm, loại này là lưu ảnh thật sao? Lưu ảnh thạch là có thể làm được như vậy đem lúc ấy phát sinh hết thẻ đều thu xuống dưới Sau này đưa vào linh khí liền Có thể xem hồi phóng Tô hồi cho nàng giải thích một chút Chu Hoa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Thân là bán tiên khí khí linh Nàng là cao ngạo Đừng nói phàm nhân Chính là tu sĩ Ở trong mắt nàng cũng không có gì cùng lắm thì địa phương Bởi vì nàng là bán tiên khí khí linh Chỉ cần chu Hoa bất diệt Nàng là vĩnh sinh đói Có bao nhiêu tu sĩ có thể làm được vĩnh sinh? Nàng có kiêu ngạo tư bản. Nàng không nghĩ tới, ở trong mắt nàng nhỏ yếu cùng con kiến dường như phàm nhân cũng có như vậy năng lực, không cần thông qua trận pháp, không cần linh thạch, là có thể nghiên cứu ra như vậy thứ tốt. Còn có này rộng lớn con đường, không có linh khí dao động nhưng là chính mình là có thể di động hộp sát. Tốc độ này so ra kém ngự kiếm phi hành không sai, nhưng là ngự kiếm phi hành yêu cầu linh khí. Trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành một chặng đường liền sẽ linh khí hao hết. Có thứ này, đi nơi nào đều đủ phương tiện. Pham nhân giới không lớn, cái này cũng đủ. Tô hồi mang theo nàng nơi nơi du ngoạn, cho nàng mua mới nhất khoản di động. nàng mê thượng diễn đàn, thích video, cảm thấy quá thú vị, nơi này thật nhiều bắt quay a. Còn có thật nhiều thật nhiều thoại bản, này đó điện ảnh gì đó, so thoại bản còn thú vị. Tu chân giới nhưng không có này đó, nhàm chán chỉ có thoại bản khí khúc này đó lựa chọn chu hoa may mắn thật tốt quá còn có thời gian ta muốn mang đi về sau chậm rãi xem loại này loại hình quá ít làm sao bây giờ chu hoa ở một chúng trung độc gái tu chân từ này đó tu chân cũng có thể xem ra tới cái này linh khí thiếu thốn thế giới cũng là có người tu chân chỉ là hiện tại linh khí thiếu thốn liền chậm rãi biến mất ở thời gian sông dài trung Này đó đều là phàm nhân dùng thiên mã hành không sức tưởng tượng tưởng tượng ra tới, có một ít rõ ràng cùng thực tế tương phản, có một ít, nàng có thể được đến một chút giận rát. Nàng muốn nhìn, nhưng là thiếu, làm sao bây giờ? Tô hồi tỏ vẻ, có tiền liền không phải vấn đề, dùng tiền tạm thực mau lại một đám tiên hiệp tu chân phát biểu, có rất nhiều người là vì ái phát điện, nhưng cũng có chút người là muốn đúng lúc cơm, có tiền, ở chính mình cũng có ái dưới tình huống, không khác. Một chữ, gan. Các nàng cũng sẽ ngẫu nhiên gặp được chân kỳ bọn họ. Tô hồi lúc này thay đổi bộ dạng, bọn họ gặp được, cũng không quen biết, chỉ biết tán thưởng bọn họ mỹ mạo. Chân tiêu này xui xẻo hài tử còn đối chu hoa bề ngoài nhất kiến trung tình, khởi sướng theo đuổi thế công, đầu đến chu hoa cười đến hoa chi loạn chiến. Này tiểu hài tử thật thú vị. Nàng như thế bình luận. Tô hồi vô chán, đừng đùa. Chu Hoa nhất nhất gặp được chủ nhân trong mấy năm nay tới người nhà. Đều là phàm nhân, không có linh căn, tựa hồ cùng những người khác không có gì hai dạng khác biệt, nhưng là nàng có thể nhìn đến bọn họ cùng bình thường phàm nhân khác nhau. Nếu nói bình thường phàm nhân đỉnh đầu khí là một đoàn xương trắng nói, như vậy bọn họ đỉnh đầu xương trắng ngưng thật gấp mười lần. Này cũng không phải ý nghĩa bọn họ đi lên tu luyện chi lữ, này chỉ có thể làm cho bọn họ thân thể khỏe mạnh. So với mặt khác phàm nhân trải qua ốm đau muốn giảm rất nhiều, nếu không có gì ngoài. Ý muốn có thể làm được vô tật mà chết, xem ra tân chủ nhân ở làm nhà bọn họ người trong khoảng thời gian này, cho bọn họ không ít chỗ tốt. Các nàng đầu tiên là ở cả nước dạo qua một vòng, sau đó liền mở rộng tới rồi thế giới. Nơi này linh khí thiếu thốn, cũng không có biện pháp tu luyện, các nàng có sung túc thời gian du ngoạn, tô hồi là một cái hảo dẫn đường, có chút địa phương nàng đi qua. Có chút địa phương nàng không có đi qua, nàng đi qua địa phương sẽ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, làm một cái chi kỷ hảo dẫn đường, không có đi qua, hai người cùng nhau có thương có lượng tham thảo, cảm tình bay nhanh bay lên. Nàng không có lại đi thấy trương bảo quốc bọn họ. Bọn họ quá đến hảo, nay liền vậy là đủ rồi. Đã hơn một năm sau, thời cơ tới rồi, ở kia phiến hải vượt quát lên cơn lốc, dày nặng mây đen ở chỗ này lan tràn, ép tới rất thấp nếu nơi này có con thuyền nói bên trong người phỏng chừng sẽ cảm thấy đây là điện ảnh xuất hiện mà thế cảnh tượng tại thế nhân cũng không biết địa phương trong hư không đứng hai cái tuyệt thế giai nhân các nàng chung quanh có một cái trong suốt cái lồng đem các nàng bảo hộ lên thời cơ tới rồi ngươi đi vào chu hoa làm tô hồi đi vào giới tử không gian giống loại này khe hở xuyên qua liền tô hồi hiện tại kim đan kỳ tu vi chính là tìm chết kia chớp không ngừng đánh xuống ẩn ẩn còn có thể nhìn đến một đạo cực tế hắc tuyến ở một đạo phá lệ thô tia chớp đánh xuống thời điểm có một cái hắc tuyến mở rộng một ít chu hoa lập tức bắt được cơ hội này hóa thành vòng cổ chen vào cái kia khe hở chung một đầu chát đi vào ở các nàng rời đi kia phương thế giới thời điểm trương bảo quốc đột nhiên có điều cảm ứng tựa hồ có cái gì quan trọng người rời đi hắn hồi tưởng một vòng lập tức gọi điện thoại cấp trương bình có khả năng nhất xảy ra chuyện chính là hắn. Kết quả không phải, hắn bên kia không có gì khác thường, đó là cái gì đâu. Hắn trực giác vẫn luôn thực chuẩn, hắn nhất nhất gọi điện thoại hỏi có khả năng người, đều không có, là cảm giác sai rồi sao. Chu hoa đối với tu chân giới có điều cảm ứng, một hồi đến thế giới này, quanh thân liền tràn ngập sung túc linh khí, nhưng là trùng quanh nhận ẩn có hơi thở nguy hiểm tại đây khu vực tràn ngập, chu hoa lập tức rời đi khu vực này, nơi này cũng là cái không gian bạc lựa điểm, có nguy hiểm rời đi một khoảng cách, tìm cái sơn động, tô Hồi xuất hiện, nàng sờ sờ cổ, hiện tại trên cổ chúng rỗng, Chu Hoa trừ bỏ nàng ở ngoài không có người thấy được, ở tu chân dưới, Chu Hoa phải chú ý che giấu, nàng hiện tại kim đan kỳ, nhưng giữ không nổi một kiện bán tiên khí, đừng nói kim đan, ngay cả Nguyên Anh cũng không giữ được, nàng muốn điệu thấp, đánh giá một chút cái này sơn động, chính là một cái bình thường thiên nhiên huy động, không lớn, cũng không thâm. Hiện tại nàng yêu cầu biết rõ ràng nơi này là chỗ nào, tùy ý tìm cái phương hướng liền xuất phát. Ở trên đường, nàng thấy được một ít linh thảo, có một ít đã có nhất định niên đại, nàng cơ hồ nhịn không được ngo ngoe rụt dịch tâm. Bất quá nhất quan trọng vẫn là trước biết rõ ràng cái này là địa phương nào, nếu bảo hộ yêu thú không cường, nàng liền thuận tay lấy, không có biện pháp, nàng nghèo à, nghèo đến không xu dính túi, nàng hiện tại trong tay lấy vũ khí đều đặc biệt kéo kiệt. Vẫn là một thanh hạ phẩm pháp khí, giống nhau kim đan, lại nghèo trong tay cũng cũng có một hai kiện cực phẩm. Pháp khí giữ thể diện, nàng hạ phẩm pháp khí. Nghèo thanh lệ thoát tủ. Hạ phẩm pháp khí giống nhau là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ dùng. Nàng tuyển định một phương hướng đi tới, không bao lâu liền chú ý tới động tĩnh, nàng trước che giấu nổi lên chính mình thân hình. Phía trước có một đám người, một cái kim đan sơ kỳ, một cái trúc cơ viên mãn, hai cái trúc cơ hậu kỳ. Bọn họ đang ở công kích một đầu gió mạnh thỏ, bọn họ thoạt nhìn là nhận thức, là đồng bạn, bọn họ lời nói cũng chứng minh rồi điểm này. Tiểu muội, cẩn thận. Nhị ca, công kích nó bụng. Nay đầu gió mạnh thỏ tương đương với chút cơ viên mãn tu vi, có một cái kim đan kỳ áp trận, lại là ba người vây công, tự nhiên thuận lợi đem nó bắt lấy, cũng được đến nó bảo hộ linh thực. Nay viên thành thuộc Lam Lăng Hoa chúng ta bắt được bên ngoài đi đổi tiền, hơn nữa chúng ta nguyên lai like tiếp tụ đại ca linh khí liền có rơi xuống. Nhỏ nhất cái kia nữ tính, cũng là duy nhất cái kia nữ tính như thế vui sướng nói. Có một cái tiến lên thu thập gió mạnh thỏ trên người có thể bán đồ vật, này một thân da lông có chút tổn hại, bằng không giá cả còn có thể càng cao, này hai cái răng cũng có thể bán. Nó thịt hương vị cũng không tồi, chính chúng ta không ăn, có thể bán đi. Chúng ta cũng là vận khí tốt, vừa lúc lam lăng hoa thành thủ. Tô hồi dựng lên lô thai. Nghe bọn hắn tiếp tục nói, này bí cảnh còn có hơn một tháng mới đóng cửa, còn có thời gian, nếu là kế tiếp vận khí cũng tốt như vậy thì tốt rồi. Muốn hay không hướng chỗ sâu trong đi một chút? Lúc này đây chính là đi thăm một chút, mới có thể gặp được Lam Lăng Hoa. Đúng vậy, đại ca, chỉ cần không gặp đến Kim Đan Sơ Kỳ trở lên yêu thú, chúng ta ở chỗ này vẫn là tương đối an toàn. Không hướng thăm đi, có thể gặp được như vậy thứ tốt, không dễ dàng. Vài người sôi nổi tâm động, muốn mạo một chút hiểm. Này Lam Lăng Hoa là một mặt áp dụng với kim đan kỳ linh đan chủ dược, còn có thể làm nguyên anh kỳ linh đan phụ dược, sử dụng thực quảng, lấy đi ra ngoài, không cần phát sầu bán không xong. Tiểu mội cười tiếp tục thuyết phục cái kia kim đan kỳ, đại ca mới vừa kết đan, chính phát sầu linh khí, cái này bí cảnh lại đột nhiên mở ra, vừa lúc là chúng ta cơ hội. Cái kia kim đan kỳ trong tay vũ khí đối với kim đan tới nói là tương đối keo kiệt, là một kiện cực phẩm pháp khí. Chỉ có một thanh hạ phẩm pháp khí tố hồi. Đột nhiên chua sót, nàng đều ngượng ngùng đem chính mình vũ khí lấy ra tới. Này nếu không phải đột nhiên mở ra, cũng không tới phiên chúng ta tiến vào. Cái kia đại ca mở miệng, trong giọng nói cũng có chút may mắn. Đúng rồi, chúng ta phải bắt được cơ hội, hảo hảo kiếm một bút, ta cũng không sai biệt lắm muốn chuẩn bị kết đan. Nhiều tích cóp một chút là một chút. Cái kia trúc cơ viên mãn trên mặt cũng tất cả đều là ý cười. Này du kích bí cảnh bên trong linh thảo nhiều như vậy, đáng tiếc không gặp được thích hợp làm yêu sủng yêu thú, vàng không liền càng tốt. Người thấy đủ đi. Đúng vậy, có tiềm lực yêu thú ấu thể, khẳng định có cha mẹ thủ, chúng ta cái này tu vi, vẫn là thấp chút. Chúng ta kế tiếp hướng thâm đi một ít đi, bất quá càng thâm nhập những cái đó yêu thú tu vi càng cao, chúng ta không cần quá thâm nhập. Nếu là không cẩn thận kinh động kim đan hậu kỳ, chúng ta liền nguy hiểm. Cái kia kim đan kỳ nhắc nhở đại gia. Phía trước chúng ta nghe được thú giống, kia tiếng trong sóng, khẳng định là kim đan viên mãn yêu thú. Nếu là gặp, chúng ta liền nguy hiểm. Chúng ta không cần thiết quá thâm nhập, liền hướng trong đi một chút, không có gì biến cố, chúng nó cũng sẽ không rời đi chính mình thế lực phạm vi. Hảo, vậy như vậy, bọn họ đạt thành chung nhận thức, xuất phát. Tôi hỏi từ bọn họ nói chung lấy ra ra cũng đủ tin tức, đây là du kích bí cảnh, cái này bí cảnh đại danh nàng nghe nói qua, đây là một cái không ổn định, sẽ du tẩu bí cảnh. Mỗi cách 2-300 năm liền sẽ mở ra một lần, không có người biết nó sẽ ở khi nào, cái gì địa điểm mở ra, mở ra sau, không hạn nhân số, ở mở ra trong vòng nửa ngày đều có thể tiến vào, 3 tháng sau, nó liền sẽ đem bên trong người phun ra tới, thẳng đến tiếp theo bí cảnh mở ra nó cũng có cực hạ tính, nguyên anh dưới tài năng tiến bảo. Nhiều năm như vậy, bên trong chân quý đổ vật đã sớm bị thu hoạch thất thất bát bát nhưng là mỗi lần mở ra, bên trong mấy trăm năm phân linh thảo đối với kim đan cập dưới tu sĩ tới nói, đã là một bút tài phú, loại này bí cảnh đối với đông đảo tán tu tới nói là thực hữu hảo, bởi vì vận khí tới, không cần trả giá cái gì đại giới, là có thể đi vào, không thể so những cái đó cố định, ở mộ mộ thế lực trong tay bí cảnh. Những cái đó giống nhau tán tu căn bản không có tiến vào tư cách. Nguyên lai like đây là du khích bí cảnh. Tô hồi nắm chắc đến cái này tin tức, ánh mắt sáng lên, bí cảnh đại biểu cho tài nguyên, còn có hơn một tháng bí cảnh mới có thể đóng cửa, thật tốt quá. Nàng hiện tại đúng là một nghèo hai trắng, yêu cầu bổ sung túi tiền thời điểm. Biết nơi này là bí cảnh lúc sau, tô hồi liền an tâm rồi, loại này bí cảnh, đối với nàng xuất hiện là một cái thực tốt che giấu. Chứ bỏ kia bốn người ở ngoài, nàng còn ngẫu nhiên gặp được tới rồi người khác, tiến vào nơi này đều là nguyên anh dưới. Ở chỗ này, kim đan kỳ chính là Tu Vi đỉnh Núi, còn có một ít luyện khí kỳ người tiến vào nhìn xem có hay không cơ duyên. Lấy nàng hiện giờ kim đan sơ kỳ Tu Vi, ở nơi này, đại bộ phận địa phương đều có thể đi. Nhưng bởi vì nàng trong tay không có tiện tay vũ khí, gặp được nguy hiểm chỉ có thể bỏ chạy, nàng không có một mặt thâm nhập. Liền ở gần đây sưu tầm, được đến không ít linh thảo, còn có linh thú thịt, gia thú, thú huyết bao nhiêu. Nàng lúc này mới xưng được với là nhạn quá rút mao, linh thú thịt có thể dùng để ăn, gia thú có thể bán, thú huyết có thể dùng để họa linh phủ. Tất cả đều có thể dùng được với, đương nhiên không thể buông tha. Nàng còn cố ý thu liễm chính mình hơi thở, tu vi không vượt qua nàng, chỉ cho rằng nàng là trúc cơ viên mãn. Còn vì thế cô y có mấy cái trúc cơ viên mãn người muốn đánh cướp. Có người ở bên trong tìm kiếm linh thảo cùng thiên tài địa bảo, có người chuyên môn ở như vậy trường hợp tìm kiếm dê béo đánh cướp một phen, không cần nơi nơi tìm kiếm, cũng có thể thu hoạch không ít bảo bối. Đây là tô hồi thu liễm hơi thở mục đích, tới một chuyến hắc canh hắc, từ hòa bình thế giới trở lại tu chân giới, nàng một chút cũng không có nương tay. Nàng biết nơi này sinh tồn chuẩn tắc, bọn họ một cái đều không có buông tha. Tôi hồi đoạt lại bọn họ túi trữ vật, tôi hồi chọn một cái treo ở bên hông giả bộ trang. Nàng hiện tại trên người liền cái túi trữ vật đều không có, quá thấy được, treo một cái, còn lại ở bên trong túi bên trong, bộ dáng này liền không thấy được. Túi trữ vật là trung hạ tầng sử dụng nhất rộng khắp trữ vật đạo cụ, kim đan trở lên đại bộ phận dùng chính là nhận trữ vật, nhận trữ vật cấp bậc càng cao, phòng hộ năng lực càng cường, cũng có thể chứa càng nhiều đồ vật. Chứ bỏ túi trữ vật ở ngoài Nàng rốt cuộc không hề một nghèo hai trắng, tổng cộng có một khối thượng phẩm linh thạch, 192 khối trung phẩm linh thạch, 5.000 nhiều khối hạ phẩm linh thạch. Bốn người cộng lại mới như vậy điểm, cũng là người nghèo. Mặt khác bọn họ túi chứa vật còn có linh thảo bao nhiêu, thượng vàng hạ cám tạp vật bao nhiêu, tô hồi cũng không phải bọn họ đệ một cái xuống tay người. Tô hồi múa may một chút trong tay một thanh này hạ phẩm linh khí, đây là bọn họ vài người chung duy nhất một kiện hạ phẩm linh khí. Hắc ăn hắc một lần, nàng hạ phẩm pháp khí liền thăng cấp, này lấy đi ra ngoài cũng không tính quá mất mặt, ít nhất có thể gặp người, đây là cho nàng mang đổ tới người tốt ta. Ở giới tử trong không gian mặt, chu hoa cười khenh khách ra tiếng. Người ý tưởng này, ta như thế nào như vậy thích đâu. Nhìn đến nàng xuống tay như thế dứt khoát lưu loát, thu thập chiến lợi phẩm tới cũng không chút nào nương tay, chu hoa cười. Tu chân giới chú ý nhân quả, nhưng đồng dạng, người tốt, Nương tay người là không có biện pháp sống quá dài xa, trừ phi hắn thật sự khí vận nghị thiên, thiên phú kinh người, thực lực có thể nghiền áp tuyệt đại đa số người. Tô hồi đem dấu vết rửa sạch sạch sẽ, tuyển cái phương hướng, đi rồi một đoạn đường, liền bước vào một cái tương đương với chúc cơ hậu kỳ tiêm giác xá lĩnh vực. Nó cũng bị tô hồi hơi thở mê hoặc, nhận thấy được lẫn nhau trên lệch không lớn, liền nhẹ nhẹ phun đầu lưỡi, một đôi xanh biếc đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm tô hồi. Nó nọc độc, độc, không có cái nào trúc cơ kỳ không sợ, không có đối ứng giải độc đan, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình động phát thân vong. Tô hồi trực tiếp cầm tân tới tay Linh Kiếm cùng nó chiến đấu. Nàng thu liệm hơi thở, ở gần đây đều là trúc cơ kỳ yêu thú địa giới lắc lư, trừ bỏ chính mình trang bị không được. Một cái khác chính là đấu pháp cũng mới lạ, một người huấn luyện, không có đối thủ, nàng yêu cầu thích ứng. Có qua đường người chú ý tới nơi này động tĩnh vây quanh lại đây. Bọn họ là tới nhặt tiện nghi, nhìn đến chỉ có một người cùng tiêm giác xà vật lộn, bọn họ ở một bên làm bảng quan, tính toán ngư ông đắc lợi. Tô hồi phát hiện bọn họ, bọn họ còn tưởng rằng chính mình tàng thực hảo đâu. Tô hồi đem tiêm giác xà dẫn qua đi, đem đối thủ chia sẻ cho bọn hắn. Tiêm giác xà phần đầu có một cái nhòn nhọn tiểu giác, tốc độ giống nhau, nhưng là nó răng nọc làm người kiên kỵ không thôi. Đáng giận. Tiêm giác xà cho rằng đây là tô hồi đồng bạn một cái trúc cơ viên mãn nó có thể đối phó nhưng là ba cái trúc cơ viên mãn đây là bẫy dập nó một đôi mắt xung huyết răng ngọc nhẹ nhẹ mạo xương đen làm người càng thêm kiên kỵ hai vị đạo hữu, các ngươi trước duy trì trụ ta đi đem nó hang ổ linh thảo thu chúng ta chia đều người tới sắc mặt biến đổi người này như vậy vô sỉ đem tiêm giác xà dẫn tới bọn họ nơi này làm cho bọn họ đối phó chính mình thoát thân đi tìm linh thảo ha ha Thiên Trân, này Nhiệt súc cũng sẽ không quang nhìn nàng hướng chính mình hang ổ đi. Kết quả nó cư nhiên thật sự không động đậy, chỉ là kêu buồn máu mồm to trương càng thêm những người. Bước cho bọn họ không thể không dùng ra giữa nhà thủ đoạn ưng đối. Tô hồi thuận thuận lợi lợi thải tới rồi linh thảo, đối kết quả này không có gì bất ngờ xảy ra. Này tiêm giác xà mang thai, ở nó ngộ nhận vì ba người là một đám dưới tình huống. Nó linh thảo quan trọng, nhưng là nó tự thân. Còn có chưa xuất thế xả chứng mới là quan trọng nhất Thấy tô hồi này thông thả ung dung bộ dáng Người tới liếp nhau Không có nhiều lời vô nghĩa Hợp lực đem này đầu nghiệt xúc bắt lấy Bọn họ hai cái trúc cơ viên mãn Đối phó một đầu trúc cơ hậu kỳ yêu thú Tự nhiên dễ như trở bàn tay Đến nôi trước bị nàng thải linh thảo Không nổi Nàng túi chứa vật đồ vật Đều sẽ là của bọn họ Đạo hữu Ngươi đừng nội Chúng ta thực mau liền giải quyết này nghiệt xúc Bọn họ còn trước mở miệng chấn an tô hồi. Tô hồi trong lòng lắc đầu. Bọn họ là bị nàng mặt ngoài trúc cơ viên mãn tu vi mông đôi mắt, xem nàng ở chỗ này chờ bọn họ, đều không cảm thấy không đúng chỗ nào. Vừa mới hắc cắn hắc, làm chính mình túi tiền cổ một cổ nàng cũng không có đẩy ra đưa tới cửa ngoài ý muốn chi tài đạo lý. Mang ngãi con mẫu thu phá lệ hung tàn, hai người cộng lại, trong đó một người vẫn là bị cắn bị thương, may mắn bọn họ có giải độc đan. Giải độc đan không tiện nghi, ở ăn xong giải độc đan thời điểm, bọn họ xem tô hồi ánh mắt liền càng không đúng rồi. Vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi thức thời một ít, đem ngươi túi chữ vật giao ra đây, còn có thời gian, ngươi có thể tiếp tục tìm thứ tốt, miễn cho một cái vô ý, đến không một hồi liền tính, còn mất đi tính mạng. Nhị đối một, đối phương cũng không có hoàn toàn ưu thế, nếu là đối phương là kẻ tàn nhẫn nói, liều mạng mang đi một cái, cũng không khó bọn họ một cái còn ở tiêm giác xà sắp chết phản công chung bị thương chỉ cần tài không muốn sống sao tô hồi nhún mày, nếu như vậy vậy không theo chân bọn họ chơi thả ra chính mình khí thế những lời này đây đúng là ta tưởng đối với các ngươi nói ẩn ẩn vây quanh tô hồi hai người sắc mặt chỉ một thoáng liền trắng kim đan một cái kim đan cư nhiên giả vờ chút cơ mà đâu đừng nhìn chỉ là kém một bậc một cái kim đan Treo lên đánh 10 cái chúc cơ một chút vấn đề đều không có. Trừ phi là đan tu cùng kiếm tu loại này cực đoan đối lập, bằng không rất khó, vượt cấp khiêu chiến có, nhưng có thể vượt cấp khiêu chiến không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử, còn có trọng bảo trong người. Người bình thường cũng đừng nghĩ vượt cấp khiêu chiến. Tiên bối, thỉnh tha thứ chúng ta mạo phạm. Đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Tô hồi khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hiểu lầm nha. Hai người điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, đều là hiểu lầm. Nhưng là ta vừa mới thật sự, các ngươi túi chứa vật giao đi lên đi, còn có thời gian, các ngươi có thể tiếp tục tìm kiếm khác thu hoạch, miễn cho đến không một hồi, còn mất đi tính mạng. Tô hồi đem bọn họ vừa mới nói còn cho bọn hắn. Bọn họ liếc nhau, muốn thay đổi linh lực đào tẩu, lại ở tô hồi bi áp hạ vận chuyển khó khăn. Trốn không thoát. Bọn họ trực giác nói cho bọn họ. Tiên bối. Chúng ta lưu lại túi chứa vật là có thể rời đi sao. Không biết có nên hay không may mắn, vừa mới bọn họ chỉ nghĩ muốn tải, không muốn mệnh. Có thể, bất quá có một số việc ta tưởng hướng các ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Nghe lén người khác nói chuyện, có thể được đến tin tức, nhưng chính mình có mục đích, có thể được đến càng nhiều tin tức. Bọn họ ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Không biết tiền bối muốn biết cái gì. Chúng ta phàm là biết đến, biết gì nói hết. Từ giờ trở đi, các ngươi nghe nói đại sự, từng cái dựa theo trình tự, sau này nói. Như vậy bọn họ cũng không biết nàng muốn biết cái gì, bọn họ trong lòng có điều suy đoán, phỏng chừng đây là một cái mới vừa bế quan ra tới, cho nên mới sẽ như vậy hỏi, cái này không thành vấn đề. Hảo, tiền bối, trước nhất đại sự, chính là lúc này đây du khích bí cảnh mở ra. Bọn họ hai cái ngươi một lời ta một ngữ bổ sung, lúc này đây, khi cách 283 năm, du Khích Bí cảnh ở Đông Châu Phong Thành giới hạn mở ra, mở ra khi, ráng màu đầy trời, phụ cận tu sĩ, phù hợp điều kiện đều chạy đến, chúng ta hai người lúc ấy vừa lúc ở phụ cận tìm kiếm một mặt linh dược, liền vào được nơi này, theo chúng ta biết, phụ cận có Phong Thành tiểu công chúa Lăng Dung, Trương gia con Cương Trương Trường Phong, bọn họ đều là kim đan kỳ, hẳn là đều vào được, lúc này đây Du Khích Bí cảnh mở, ra khi dáng màu đầy trời, Không ít người nói nơi này có bảo bối muốn xuất thế, phía trước bí cảnh mở ra không có lớn như vậy trận trượng. Lan Dung Tiểu Công Chúa năm nay 88, Kim Đan Trung Kỳ. Trương Gia Con Cưng năm nay 92, Kim Đan Hậu Kỳ. Còn có những người khác vào được, bất quá chúng ta không biết. Lại đi phía trước chính là 5 năm hôm trước một tông triều tân, nghe nói có một cái biến dị lôi linh căn. Mười năm trước cơ họ Hoàng Triều có một cái thông linh thân thể Hoàng Tử ra đời. 13 năm trước, Hồi Nguyên Tông Thường Thanh chân Nhân cùng Đạo Lữ Quyết Liệt, cùng Nguyệt gia Nguyệt Linh Tiên Tử cử hành nghi thức. 17 năm trước, Kim Đan Kỳ Anh kiệt bảng đệ nhất trong chiến chân Nhân xuất quan, thăng vị Nguyên Anh. 20 năm trước, sau đó rốt cuộc nói đến tô hồi chuyện quan tâm nhất. 52 năm trước, Hải Nhật tiểu bí cảnh lần đầu tiên mặt thế, bí bảo hiện thế, mọi người tụ tập, còn hấp dẫn hai vị hợp thể cảnh đại năng, ở bên trong vung tay đánh nhau, cuối cùng bí cảnh bỏ chạy. Tiến vào bí cảnh trăm người không được một. 60 năm trước, Hoang Hải yêu thú bạo động, diệt một thành. Xem ra thời gian hai bên là đúng thượng, đều là 52 năm, cái kia bí cảnh là lần đầu tiên xuất hiện, lần đầu tiên đi vào người thu hoạch cũng là lớn nhất, bọn họ lúc ấy vừa lúc ở phụ cận, vì chính mình cơ duyên, chẳng sợ biết nguy hiểm, cũng vui vẻ chịu đựng. Nàng ở bên trong xác thật thu hoạch rất lớn, Chu Hoa chính là nàng ở nơi đó được đến, nàng còn phải mặt khác bà bối. Đáng tiếc đều theo nàng ngay lúc đó thân thể biến mất. Trăm không tồn một, trăm không tồn một, cùng nàng cùng nhau đi vào, còn có mấy cái tô gia đồng bạn, không biết bọn họ có hay không may mắn thoát khỏi. Tô hồi trên mặt như thường, tiếp tục nghe bọn họ đi xuống nói, cũng nhân tiện trải vớt một chút. Tô gia là đồng châu một cái loại nhỏ tu chân gia tộc, tối cao tu vi nguyên anh, lưng rửa thiên nhất tông này tòa đại thụ, ở địa phương, nhật tử còn tính quá đi. Ở vừa mới bắt đầu nhập môn kia đoạn thời gian, chỉ cần có thiên phú, đều không cần lo lắng tu luyện tài nguyên, nhưng là chúc cơ lúc sau, từ gia tộc được đến tài nguyên liền không thể thỏa mãn chính mình tu luyện sở cần. Nàng ở chỗ này là Tô viện, nàng có cha mẹ, ở nàng hiểu chuyện lúc sau, nàng chúc cơ kỳ cha mẹ liền ra ngoài tìm kiếm. Tu luyện tài nguyên, thời gian dài như vậy qua đi, không biết bọn họ hiện tại tình huống thế nào, bọn họ biết nàng vào hải nhật bí cảnh sao? Chờ từ cái này bí cảnh đi ra ngoài, nàng muốn về trước gia tộc một chuyến, bất quá trước mắt tới nói, nàng cùng Chu Hoa đạt thành chung nhận thức, nơi này bí bảo, các nàng muốn phân một ly canh, tô hồi nghèo đến không su dính túi, Chu Hoa hiện tại cũng yêu cầu một ít linh thạch, linh khí tới tu luyện, hồi phục nguyên khí.